Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kiếm Rồng Sáu Phượng của tác giả Từ Khánh Phùng qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ hai. Thiên Mẫn nghe nói thiếu niên nọ tưởng lầm thư sinh ngồi gần là người đồng bọn với chàng, nhưng chàng không tiện giải thích, liền chắp tay vái chào và đáp: Anh em chúng tôi vừa thâu được thanh bảo kiếm đang định đem xuống tà lão tăng chùa thì vừa gặp đại huynh lên gọi. Tất nhiên anh em tiểu đệ thể nào cũng xin theo đại huynh Đến quý phủ để ý kiến hiền lão trang chủ Nói xong chàng liền nói tên họ của mình Rồi lại giới thiệu vạn kỳ cho người thanh niên đó Còn thanh niên đứng cạnh không đợi chàng nói dứt Đã vội cấp lời Tại hạ là Doãn chỉ Anh ngưỡng mộ đại danh của chữ Thủy Tam Anh đã lâu Ngày hôm nay mới được hân hành ý kiến Gia Lâm vội đáp Tiểu đệ không dám Thế rồi thiên mẫn vạn kỳ rất ngựa thông thả đi với Gia Lân Cùng trì anh xuống chân đồi, Gia Lân liền bọt trắng đinh rất ngựa hộ cho hai người. Lúc ấy, Thụy Phương đã xuống khán đài đợi chờ khá lâu. Lão trang chủ thấy ba người tới, vội liền đến lên nghênh đón. Gia Lân liền giới thiệu tên họ của ba người. thiên Mẫn thấy lão trang chủ tuy râu tóc bạc phơ, nhưng mặt to tai lớn, rát thịt hồng hào. thân vạm vỡ, trông rất đáng kiện, vãn nói, lại rất hỏa nhã. Thanh niên tuổi trạc đôi mươi, với thiếu nữ áo đỏ đứng ở phía sau ông ta. Mọi người hàn huyên vài câu xong, mới hay thanh niên xuống lấy bảo kiếm đó tên là Gia Kỳ. Còn thiếu nữ áo đỏ tên là Gia Phụng. Lão trang chủ ngắm nhìn bọn thiên mẫn một hồi rồi cười nói: "Ba vị thiếu hiệp quả thật là rồng và kỳ lân của Trần Giang Ngày hôm nay lão được gặp ba vị, trong lòng mừng rỡ biết bao." Thiên mẫn vội đáp: "Lão trang chủ oai danh lừng lẫy xa gần, anh em tiểu điệt ngưỡng mộ đã lâu. Vừa rồi tại hạ bắt được thanh kiếm đang định đem xuống hoàn lại cho lão trang chủ." Không ngờ được trang chủ cho gọi trước, anh em tiểu điện rất lấy làm hân hạnh. Nói xong, chàng hai tay cầm thanh bảo kiếm đưa lên cho lão trang chủ. Thụy Phương mỉm cười cũng đưa tay ra lấy thanh bảo kiếm lên xem, khen ngợi thanh bảo kiếm đó luôn mồm, rồi quay đầu lại nói với ba người cháu rằng, anh em cháu lại đây mà xem thanh bảo kiếm thần vật của đời xưa. Nói xong, ông ta đưa thanh bảo kiếm cho hai anh em Gia Kỳ xem. Xem xong, Gia Kỳ lại đưa cái hộp kiếm đen nhánh lẫn bao kiếm cho trang chủ, Lão trang chủ liền cắm thanh kiếm vào bao và bỏ vào hộp rồi đưa mắt ngắm nhìn thiên mẫn một hồi. Ông ta thấy chàng thanh niên này mặt trắng như phao, môi đỏ như thoa son. Hai mắt rất có thần nhưng phải đôi lông mày lưới kiếm hơi có sát khí. Trông thực là anh phong hiệp cốt khí phách hiên ngang. So sánh chàng ta với hai đứa cháu trai của mình thì chàng nọ thực là phượng hoàng trên trời mà cháu của mình chỉ là cầm kê ở dưới trần mà thôi. Ngắm nghĩa xong, ông ta gật đầu tùm tìm cười nói với thiên mẫn rằng Từ khi lão rút lui ra khỏi trốn giang hồ ẩn tích nơi đây mười mấy năm và bắt đầu từ hồi năm ngoái thấy trên đầm này có kiếm khí bốc lên lão đoán chắc sẽ có thần vật ra đời. Nếu mình không nghĩ cách đào lấy trước thì thể nào cũng bị tà ma ngoại đạo đến cướp mất. Như vậy lại càng giúp cho kẻ gian hung ác thêm và cũng khiến giang hồ phải bị thêm sát kiếp. Đó là nguyện ý của lão. Từ xưa tới giờ chỉ có người hữu đức mới được hưởng thần vật lợi khí này thôi. Bảo vật nào cũng có chủ của nó. Người ta không cưỡng cầu được lão đâu dám chiếm của trời đất như vậy nhưng may mắn thay thanh long hình kiếm này vừa ra đời thì đã gặp ngay chủ liền đồ thấy việc gì cũng có số trời hết lão lang bạt giang hồ bấy lâu gặp người đã nhiều rồi chưa thấy ai anh tuấn như thiếu hiệp và thiếu hiệp cũng không hổ thẹn làm chủ của thanh bảo kiếm này lão tạm mượn hoa hiến phật xin tặng thanh bảo kiếm này cho thiếu hiệp mong thiếu hiệp đừng có khước từ thiênẫn nghe nói ngạc nhiên vô cùng đang định từ chối thì lão trang chủ đang nghiêm nét mặt lại nói tiếp nếu nhạc thiếu hiệp còn từ chối nghĩa là khinh lão và không muốn kết giao với lão vốn hồ thần vật đã về với chủ lão chỉ theo lòng trời mà đào lên hồ thiếu hiệp đó thôi chứ có phải là vật riêng gì của lão đâu lúc ấy doãn chỉ anh đứng cạnh đó liền xen lời nói lão trang chủ nói rất có lý nhạc huynh đừng có khiêm tốn nữa thiên vẫn không dám từ chối đành phải đỡ lấy bảo kiếm bỗng chàng nghe trong đám đông có người quát lớn hãy khoan tiếp theo một bóng người nhảy tới chắp tay chào mọi người và nói Vì đại huynh này được lão trang chủ khẳng khái tặng kiếm cho như vậy Chắc phải là kiếm thuật cao thủ. Tại hạ là sao hồ thượng thái quan Muốn lãnh giáo đại huynh mấy thế tuyệt học Xin đại huynh chỉ giáo cho Thiên mẫn thấy người đó tuổi trạc 24-25 Vẻ mặt hầm hực đòi đấu kiếm với mình Mặt chàng đỏ bừng Vàn kỳ đã nghe người nọ tự xưng hô tên họ như vậy Không khỏi ngạc nhiên và nghĩ thầm Không biết họ thượng này có liên can gì với hắc sát trưởng thượng Trấn Thiên Hiện đang ẩn cư ở trên Lão Sơn tại sao hổ không? Sợ Thiên vẫn không biết trả lời mà kết thủ kết oán với cường địch nên chàng vội bước lên trước mặt Thiên Mẫn chắp tay chào Thái Quân. Thường huynh có lòng như vậy để tiểu đệ tiếp huynh mấy hiệp trước. Thái Quân lườm Vạn Kỳ có vẻ khinh thị và trả lời. Dù ba vị có sát cánh nhau ra đấu một lúc, tại hạ cũng đủ sức đối phó. Chỉ Anh cười nhạt không thèm trả lời. Vạn Kỳ rút luôn thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, vừa cười vừa chỉ mặt Thái Quân. Đại huynh không nên tự phụ như vậy, hãy thử xem mình tại hạ có chống nổi đại huynh không. Nói xong, chàng đứng lấy thế để đợi chờ đối phương tấn công. Thái quân thấy đối phương đứng như người thường, chứ không lấy tấn gì cả, đủ thấy chàng khinh y biết bao. Y giận dữ quát lớn: Hừ, người dám khinh thường ta có phải không? Đừng có tách ta ra tay độc ác đó. Nói xong, y mua kiếm nhằm giữa người của vạn kỳ mà tấn công tới. Vạn Kỳ biết người đỡ đầu của đối phương là một tay cao thủ rất lợi hại, nên chàng không muốn gây thủ oán, chỉ muốn đấu tới lúc được thua là thôi. Nhưng thấy đối phương ngông cuồng và phách lối như vậy, chàng tức giận vô cùng, liền giơ kiếm lên chống đỡ. Ngờ đâu, thanh bảo kiếm vừa chạm vào Thái Quân thì y đã xoay thế khác, Nhằm đầu vai trái của Vạn Kỳ mà chém xuống liền. Vạn Kỳ thấy địch thủ biến thế kiếm nhanh chóng như vậy, biết y không phải là tay tầm thường, chàng vội nhảy sang bên tránh né, và giờ thiếu thanh kiếm pháp của phái Côn ra chống đỡ. Thái Quân thấy kiếm thế của Vạn Kỳ vừa nhanh vừa mạnh, lợi hại vô cùng, trong lòng cũng kinh hãi. Lúc ấy Y mới biết địch thủ tuổi tuy trẻ nhưng sử dụng phò thiếu thanh kiếm pháp rất là chuẩn mực. Y liền túc mình nhảy lên, giờ phò viên công kiếm pháp lừng danh thiên hạ ra, chỉ thoáng một cái, một đạo ánh sáng xanh như một ngôi sao nhảy nhót, thoát đi thoát lại, biến hóa khôn lường, khiến người ta không biết đâu mà chống đỡ. Thì ra viên công kiếm pháp chú trọng nhảy nhót, làm cho địch thủ hoa mắt, rồi mới nhằm khuyết điểm của địch thủ mà tấn công ánh nắng buổi chiều chiếu vào thân của hai thanh kiếm phản chiếu tựa như muôn ngàn con rắn bạc làm lóa mắt mọi người. Lúc ấy mọi người tới xem đào vật báo cũng đều quay cả lại để xem trận thứ hùng kiếm hiếm có này nên lại càng náo nhiệt thêm. Ngoài thiền mẫn không biết võ công, còn doãn trị anh, chữ Thủy Phương với chữ thị Tam Anh đều là người trong nghề. Ai nấy đều đang nghe tiếng hai pho kiếm của hai môn phái Hàng Sơn và Côn Luân đã lâu, nhưng chưa bao giờ được thấy sử dụng hai môn kiếm pháp đó để đối địch. Nên lúc này người nào người nấy đều im hơi lặng tiếng mà xem. Vạn kỳ vừa giờ kiếm pháp ra tay tấn công, vừa để ý nhận xét kiếm pháp của đối thủ. Thấy viên công lợi hại như vậy, chàng nói thầm. Ủa, vừa rồi họ thương tự nhận là thương thái quân ở xảo hồ. Như vậy, đáng lẽ phải sử dụng kiếm pháp hắc sát mới phải chứ. Sao bây giờ ít lại giờ kiếm pháp viên công? Một phó kiếm độc môn như vậy. Vạn kỳ nghiến răng mím môi, giờ hết tài ba ra để đối địch. Nhưng đối thủ của y có phải là tầm thường đâu Dù thiếu thanh kiếm pháp của vạn kỳ oai lực khôn lường thật Nhưng nhất thời không làm gì nổi được đối thủ Một lát sau, hai người đã đấu được gần trăm hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại Bố có một tiếng cười nhạt rất thanh thoát vọng lên Thái quân đã thấy yếu huyệt kiên tính ở vai bên phải Với yếu huyệt khúc thi ở cổ tay bóng tê tái Cả cánh tay phải của y mềm nhũn mất hết hơi sức Vì vậy mà thanh kiếm của y cũng rớt xuống đất Kêu ke một tiếng Thái quân biết mình bị đánh lén Đang định tung mình nhảy ra ngoài vòng chiến Thì Vạn kỳ đất thừa cơ Xông vào đâm luôn một kiếm Trúng vào tương đài huyệt ở ngực trái của y liền Thái quân liền thét lên một tiếng thê thảm Máu ở vết thương chảy ra như suối Y vội đưa tay lên Biệt lấy vết thương Hai mắt dần dữ muốn đổ lửa Mồm thì quát lớn Các người giỏi lắm có dám xưng tên họ cho ta hay không Vì mình ngộ hiểm luôn, Vạn Kỳ biết đối phương đang nắm chắc phần thắng, ngờ đâu đối thủ đột nhiên ngừng tay lại để kiếm rớt xuống đất, nên chàng mới thừa cơ đâm trúng một kiếm. Thấy mình đắc thắng một cách may mắn như vậy, Vạn Kỳ không khỏi thắc mắc, đứng ngẩn người ra, chưa kịp trả lời thì đang nghe bên tai có tiếng cười nhạt nổi lên. Chàng quay đầu lại thì thấy Doãn Trị Anh đang nhìn Thái Quân tỏ về khinh bỉ rồi nói tiếp. Hàng Sơn Đồng Mạo, Sao Hồ, Thương Trấn Thiên Đều là những nhân vật có tên tuổi trên Giang Hồ cả Không ngờ lại dạy bảo ra một tên tiểu tử vô lại như thế này Người tát đào được thanh kiếm, đem tặng cho ai thì tặng Đó là việc riêng của người ta Người lại thèm thương thanh bảo kiếm, tự dưng nhảy vào can thiệp Bây giờ thắng bại đã rõ ràng Đáng lẽ người phải biết điều mà rút lui ngay Nhưng người lại còn ở lại mất phá bĩnh nữa Người lầm rồi, tưởng có hai lão quái đó đỡ đầu cho người là ta sợ người hay sao? Thái Quân tự biết mình bị thương khá nặng, không thể ở lại được nữa, liền lớn tiếng quát tháo. "Tiểu gia bị các người ám hại, chứ không phải là tài ba không bằng người, Và tên tiểu tử này đừng có múa mép nữa, sẽ có một ngày tiểu gia gặp lại các người." Nói xong, y liền phi thân mất dạng. Thiên Mẫn thấy Vạn Kỳ mặt đỏ bừng, mồ hôi ướt đẫm, cảm động vô cùng, vội chạy lại hỏi: "Tỷ đệ có mệt không?" Vạn Kỳ vừa lau mồ hôi vừa nói: kiếm pháp của tên ấy thật là lợi hại, tiểu đệ thắng được ý cũng là nhờ may mắn đó thôi." Lúc ấy Thủy Phương đã cùng chữ Thị Tam Anh Và Doãn Trị Anh đi tới quê quần lấy hai người Trị Anh vừa cười vừa nói với Vạn Kỳ Thiếu thanh kiếm pháp của huynh quả thật là tuyệt luôn Ngày hôm nay tiểu đệ sáng mắt rất nhiều Vạn Kỳ nghe nói mặt đỏ bừng đắp Tiểu đệ may mắn đắc thắng Đại huynh quá khen như vậy Càng khiến tiểu đệ hổ thẹn thêm Trị Anh mỉm cười không nói năng gì nữa Thủy Phương liền nói với ba người rằng Ba vị thiếu hiệp ở xa tới đây Lão muốn mời ba vị về hàn tăng Xơi bước cơm thường Để cho lão được truyện vãn một phát Thiên mẫn vội chấp tay chào và đáp Mới gặp gỡ lần đầu Lại được trang chủ ban cho vật báo như vậy Tiểu bối lấy làm hồ thẹn vô cùng Nay được lão tiền bối gọi về nhà khoản đá như thế Đáng lẽ anh em tiểu bối Phải đến quý phủ trang quấy quả mới phải Nhưng vì tiểu bối Có việc cần phải lên đường ngay Không thể trì hoán được Xin lão trang chủ cho phép bữa khác Lúc nào tiểu bối qua đây Thể nào cũng vào bài kiến Thủy Phương mỉm cười, nhạc thiếu hiệp có việc cần phải đi ngay, lão phụ không tiện giữ ba vị ở lại nữa. Bây giờ trời đất tối rồi, xin ba vị hãy đến hàn xá ở đỡ một đêm, sáng mai lên đường cũng chưa muộn. Một mặt nói như vậy, một mặt lão trang chủ dặn Gia Kỳ đến khách sạn dọn hành lý của ba người về trang trại. Thiên Mẫn không tiện từ chối nữa đành đáp. Lão trang chủ đã có thỉnh tình như vậy, anh em tài hạ đành phải tuân theo. Lúc ấy, thiên Mẫn, Vạn Kỳ, hai người đã coi Trị Anh như là một người cùng bọn rồi và cảm thấy chàng ta ăn nói cũng tao nhã nên cũng không lạnh lùng như trước. Mọi người vừa đi vừa chuyển trò không bao lâu thì đã đến chữ Gia Trăng. Thủy Phương bảo Gia Kỳ hãy dẫn khách vào trong thư phòng uống nước trước rồi chữ Lão Trăng Chủ vào thay thường phục mới thân hành vào chuyện trò với ba người. Một lát sau, Tráng Đinh mời ra ăn cơm và lúc ấy hành lý của ba người cũng đã do Gia Kỳ đem về trang Ăn uống được một lát, thì lão trang chủ nâng chén lên hỏi vạn kỳ. Thiếu thanh kiếm pháp của vạn thiếu hiệp vừa thi thố hồi nãy, quả thật là đích truyền của phái côn luôn. Không biết thiếu hiệp gọi nô vân thủ vạn, tùng linh đại hiệp như thế nào? Vạn kỳ nghe nói mặt đỏ bừng liền đứng dậy đáp. Thưa lão trang chủ, vạn tùng linh chính là gia thúc. Thụy phương nghe nói cười ha hà và tiếp. Côn luân tử lão hoài trấn giang hồ. Cao thiếu hiệp gia học uyên thâm, quả thật khác thường. Thương thái quân tuổi trẻ như thế mà võ công của Ý cũng cao siêu lắm. Ngày hôm nay ba vị thiếu hiệp gây hấn với y. sau lưng y còn có hai nhân vật rất lợi hại, khó đối phó lắm. Nếu sau này ba vị có gặp Ý thì nên cẩn thận một chút là hơn. Vạn kỳ vội hỏi, lão trang chủ nói như vậy chắc là biết lai lịch của người đó. Thụy Phương vuốt râu vừa cười vừa nói. Lão nghe nói thương Trấn Thiên mãi đến tuổi già mới sinh hạ được một người con trai và cho vái thần duyên kiếm khách Đông hào ở Hàng Sơn làm sư phụ từ hồi còn nhỏ. Ngày hôm nay, tên Thái Quân tự xưng ở Sao Hồ mà lại biết sử dụng viên công kiếm pháp như vậy. Chắc Y là con của Trấn Thiên cũng nên. Trấn Thiên là người cũng có thể gọi là chính phái được nhưng Bình Sinh Y chỉ có phải một quyết điểm là hai tự phụ nên hắc Bạch Hai Đạo đều ít lai vãng với Y. Năm xưa, Lão Phu có gặp Y một lần ngay như tên Thái Quân vừa rồi cũng vậy trong Y chỉ hơi kiêu ngạo thôi chứ không có vẻ gì là gian ác. Trị Anh nghe nói mặt lộ về kinh thị Nhưng chỉ thoáng cái thôi Chàng giữ vững được về thản nhiên ngay Thủy Phương với ba người chuyển trò rất vui vẻ Và quay lại bảo gia kỷ, gia lâm rằng Ba vị thiếu hiệp này đều là võ lâm Kỳ tài danh môn chính phái cả Các cháu cũng phải nên gần gũi ba vị ấy luôn thiên Mẫn vội đỡ lời Hai vị sư huynh được lão trang trụ dạy bảo cho Chắc phải tài ba lắm Vừa rồi chứ đại huynh xuống dưới đầm mò kiếm Chỉ thần pháp đã cũng đủ làm cho tài hạ không phục vô cùng Gia Kỳ khiêm tốn đắp. Tài ba hèn mòn của đệ không dám bêu xấu trước mặt ba vị và nhà huynh cũng đừng có chê cười đệ. Mọi người trò chuyện rất vui. Cơm nước xong lão trang chủ liền về phòng nghỉ ngơi trước còn anh em Gia Kỳ ở lại chuyện trò. Năm người tuổi trẻ nói chuyện với nhau từ võ công tới văn học càng nói càng hợp cho đến đêm khuya. Anh em Gia Kỳ mới đưa ba người trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, bọn thiền mẫn ba người từ biệt lão trang chủ lên đường. Anh em Gia Kỳ ân cần luyến tiếc tiễn ba người đi, mấy dặm mới chia tay Trong khi đi đường, Thiên vẫn hỏi chị anh định đi đâu Thì thấy chàng ta giàu dĩ đắp Tiểu đệ có việc phải đi tứ xuyên Đến Thư Thành thì sẽ chia tay hai vị Chúng ta gặp gỡ ở nơi đây Cúc kể là có duyên kỳ ngộ Nếu hai vị không coi rẻ tiểu đệ Thì đệ xin được kết nghĩa đệ huynh với hai vị Chẳng hay hai vị nghĩ sao Thiên Mẫn thấy chàng ta mặt mày ủ rũ Trông rất là đáng thương, liền cười đáp Sao Doãn hình lại nói như vậy? Chúng ta mới gặp nhau mà tình đầu ý hợp. Kết làm anh em, sau này chúng ta đi lại trên giang hồ giúp đỡ lẫn nhau. Như vậy rất hay. điều đệ đâu dám không tuân lệnh. Vạn kỳ có vẻ không bằng lòng nhưng thấy Thiên Mẫn nhận lời thì cũng đành gật đầu. Chị Anh mừng rỡ vô cùng. Hai má đỏ bừng tự nói họ tên trước. Thiên Mẫn 17 tuổi làm anh cả. Vạn kỳ với Trị Anh 16 tuổi. Nhưng Vạn kỳ lớn hơn 2 tháng. Nên vào hàng thứ 2. Vạn Trị Anh thứ 3. Vạn kỳ nói Ủa thế ra tôi còn được làm nhị ca đó Chị Anh cũng mừng rỡ vô cùng Thế là ba người xưng hô nhau bằng huynh đệ Một chiều Ba người tới Thư Thành Và vừa vào khách sạn nghỉ ngơi Chỉ có Thiên Mẫn là không nề hà gì Còn hai người huynh đệ kết nghĩa kia Đều là nói không quen ngủ chung với người Mỗi người cứ đòi thuê riêng một phòng Thiên Mẫn phải dạn từ bảo lấy cả căn phòng cho ba người Ăn cơm tối xong Ba người đều tỏ vẻ quyến luyến nhau hết sức nhất là chị anh hai mắt đỏ ngầu vì ngày mai chàng phải lên đường rồi thiền mẫn khuyên chàng nên đi ngủ sớm để cho đỡ mệt nhưng chị anh không nghe lâu lắm mới chịu về phòng thiền mẫn ngủ được một lát bỗng nghe có tiếng gõ cửa rất khẽ chàng không biết là ai vội thắp sáng ngọn đèn rồi ra mở cửa một bóng người nhanh nhẹn lách mình vào trong phòng chàng định thần nhìn kỹ mới hay đó là chị anh chàng ta có vẻ sợ và lo âu thiền mẫn lên tiếng hỏi tam đệ đề chị anh vội đưa tay bình lấy mồm thiên mẫn rồi tắt ngọn đèn trong phòng tối đen như mực thiên mẫn hồ nghi vô cùng không hiểu thì anh đang định làm gì bỗng chị anh khẽ nói mẫn đại ca mau thu xếp hành lý để sáng báo cho kỳ nhị ca hai để lên được. tiếp theo đó giọng nói của chị anh run run như muốn khóc mẫn đại ca chúng ta từ biệt ngay tại đây sau này đại ca chứ có quên tiểu đệ đâu nói xong chàng đắp vội đi luôn thiên mẫn băn khoăn vô cùng nhưng vẫn phải nghe theo lời của chị anh vội thu xếp hành lý đột nhiên một bàn tay mềm mại nắm chặt lấy thiên mẫn chàng nhận ra đó là vạn kỳ vạn kỳ thúc giục mẫn đại ca chúng ta mau đào tàu đi hai người lén thoát ra khỏi cách điểm trì anh dắt ngựa chờ sẵn ở đầu đường khi hai người đó lên ngựa xong trì anh nức nở với thiên Vẫn rằng mẫn đại ca đi đường xin thận trọng trì anh quay lại nói với vạn kỳ kỳ nhị ca với mẫn đại ca đi ngay đi lão quái sắp tới đây rồi để tiểu đệ rủ y sang nơi khác vạn kỳ vội nói Lóc quái lợi hại như vậy, tam đệ chứ có khinh địch đó. trì Anh đáp, hai vị huynh trưởng cứ yên tâm, đệ đã có cách đối phó với y rồi. Nói xong, chàng tắp phóng ngửa đi luôn. Vạn kỳ nói theo, tam đệ cẩn thận. Nói xong, chàng dục thiên mẫn phóng ngửa đi. Được bốn năm dặm đường, thiên mẫn không sao nhìn được, liền lên tiếng hỏi. Kỳ nhì đệ, chuyện gì vậy? Sao đang ngủ mà lại thức dậy đào tẩu như thế này? Vạn kỳ đáp, Hồi nãy, Tam Đệ về phòng ngủ, nghe thấy phòng kế bên có hai người đang nói chuyện với nhau. Trong đó có một tên là người của Lão Quái, thương trấn thiên phái đi, vì Thái Quân là con một của y. Không những bị tiểu đệ đâm trúng một kiếm ở yếu huyệt, và y còn bị người ta ném trúng hai mũi phi trâm rất lợi hại nữa. Nghe nói nếu không có Hấp Tinh Cầu của phái Tây Không Động và Dịch Cân Đơn của phái Võ Đang thì cánh tay của y đã bị hủy liền. Hắc Sát lão quái thường ngày rất ít lai like vãng với các môn phái, như vậy làm sao mà mượn được Hấp Tinh Cầu với Dịch Cân Đơn Lão quái thương con quá đỗi, tức giận vô cùng và thề thể nào cũng phải giết chất chúng ta mới nguôi cơn giận, nên y mới phái người đi theo chúng ta. Nghe nói lão quái đêm nay xuất tới đây, bây giờ chúng ta chỉ cần đi tới hồ Long Quan là khỏi sợ chúng nữa. Ôi chà, sao con ngựa của đại ca lại chạy chậm vậy? Thiên Mẫn nghe nói biết việc này rất là nghiêm trọng, liền thúc ngựa chạy thật nhanh. Vạn kỳ cưới ngựa trắng theo sau. Sau hơn nửa canh giờ, hai người đã đi được 7 chục dặm. Thiên Mẫn đã phóng ngựa đến mồ hôi ướt đóng. Cả con ngựa của chàng ta cũng nhớ nhảy mồ hôi. Và nó đã khá mệt nhọc. Không thể nào chạy tiếp nữa. Chàng đành phải cho ngựa đi thong thả. Vạn kỳ nhìn chung quanh một hồi rồi kêu. Nguy tay Thì ra hai người trong lúc cuống quýt lại đâm đầu chạy. Đáng lẽ muốn đi hổ Long Quan thì phải đi về phía Nam. Không ngờ bây giờ hai người lại lạc đi về phía Tây. Lúc đó Vạn kỳ chỉ quan tâm đến sự an nguy của Thiên Mẫn. Bây giờ mới biết mình đã đi đến ngọn núi Thiên Tru rồi Hai người nghỉ ngơi Hai người nghỉ ngơi dây lát Rồi mới lại lên ngựa Bỗng nghe thấy phía đằng sau có tiếng quát bảo Tiểu từ cổ huyền âm giáo Có mau ra đây chịu chết hay không tương nói vang lên như sấm đồng Một cái bóng đen nhanh như chấp phóng vụ tới Văn kỳ vội tiến lên trước mặt thiên vẫn Tay cầm kiếm lạnh lùng hỏi Vì lão tiền bối này nóng nảy thực Chẳng lẽ hai anh em chúng tôi Đã có điều gì thất lễ với lão tiền bối hay sao Lúc ấy thiên vẫn mới trông rõ, ông già nọ tuổi ngoài 60, thân hình vạm vỡ, mặt đỏ sẫm, lông mảy thô, mắt lồi trông rất dữ tợn. Ông ta nhìn hai người một hồi rồi mới nói, Các người có phải là hai thằng nhỏ được bảo kiếm ở chữ gia đầm đó không? Văn Kỳ gật đầu đáp, Phải, chúng tôi có một thanh kiếm thật, nhưng đây là của người ta tặng cho. Lót tiền bối lớn tuổi như vậy, chẳng nhẽ cũng thèm muốn thanh kiếm long hình mà giữa đường định cướp hay sao? Nhưng lão tiền bối nên biết họ vạn ở hồ Long Quan này không phải là người để dễ cho người ta hà hiếp đâu. Chàng vừa nói vừa chống tay vào sườn trông rất hùng dũng. Thương Trấn Thiên không sao trả lời được, y giận dữ quát hỏi. Vậy nào, lão phu xảo hồ Thương Trấn Thiên có khi nào thèm cướp kiếm một trong tay của tiểu bối? Người bảo ngươi là con cháu của nhà họ vạn ở hồ Long Quan, vậy lão già nô vận thổ là người thế nào của ngươi? Vạn kỳ thấy đối phương đang nguy cơn giận trong lòng hơi mừng vội đáp ông ấy là cha của tiểu bối, chẳng hay lão tiền bối hỏi để làm gì. Thiên Mẫn thấy vạn kỳ nói với ông già Chứ thủy phương thì nhận nô vân thủ là chú, mà bây giờ lại nói với thương chấn thiên là cha, nên chàng ngạc nhiên vô cùng. bỗng hắc sát trường cười ha hả nói tiếp, <cười> tiểu tử này giỏi thật, dám đùa dấn cả lá phù, mỹ thật là to gan. nô vân thủ chỉ có một người con gái duy nhất, người tên chốn giang hồ ai ai mà chẳng biết, làm gì có một đứa con trai như ngươi. Dù ngươi có là con cháu của vạn lão đầu Thì cũng phải đi về phía Hồ Long Quân Chứ tại sao lại đi lối này như vậy <cười> Sự thật lão phu đã sớm biết Các ngươi là nhiệt đồ của huyền âm giáo rồi Lại đây để lão phu cho các ngươi ra tay tấn công trước bằng không lại bảo lão phu bắt nạt trẻ con Vừa rồi vạn kỳ thấy hắc sát lão quái Nể Hồ Long Quân đã bớt giận rồi Nhưng vì mình nói sai Nên đối phương mới thay đổi ý kiến Chàng lại thấy đối phương bảo mình là môn hạ của huyền âm giáo Thì tức giận vô cùng hai má đỏ bừng giận dữ quát ông già họ thương kia có cấm mồm không người khác sợ hắc xót trưởng trước vạn kỳ đây không sợ đâu nhưng chuyện gì cũng có lẽ phải trái chứ hôm qua đứa con của người thấy người ta tặng bảo kiếm cho đại ca của mỗ thiên nổi lòng tham rủ đại ca của mỗ đấu kiếm mỗ nhìn không nổi mới ra tay đấu với y và đã nói trước rồi chỉ đấu tới mức được thua là thôi không ngờ y lại khinh thường cứ việc tấn công liều liệ mới bị mỗ đâm trúng một kiếm vào yếu huyệt tương đài đấu kiếm với nhau thế nào chẳng có được có thua và tránh sao khỏi có người bị thương. Ai bảo y học nghệ không tinh thông như vậy còn trách ai được nữa. Nếu lúc ấy mẫu không đương tay thì đã bị kiếm này giết chết rồi. Ngờ đâu lão tiền bối chỉ biết binh con, cậy thế đuổi theo tới đây để trả thù. Như vậy lão tiền bối sẽ bị người trong võ lâm chê cười mãi mãi. Hơn nữa lão tiền bối có thù với huyền âm giáo. Sao không lên thần nữ phong kiếm chúng mà cứ kêu anh em chúng tôi là huyền âm giáo đồ như vậy đáng lẽ lão tiền bối phải hỏi đứa con quý báu kia trước xem chúng tôi đã dùng pho kiếm pháp gì thắng y chẳng nhẽ môn thiếu thanh kiếm pháp của phái côn cô luân chúng tôi lại chịu truyền thụ cho người ngoài hay sao mà lão tiền bối cứ bảo chúng tôi là người ngoài mái hai anh em chúng tôi có liên kết lại cũng không định nổi lão tiền bối vậy lão tiền bối muốn hà hiếp thế nào thì cứ hà hiếp muốn giết thế nào thì cứ giết hắc sát trường Tung hoành giang hồ bốn chục năm nay có ai dám cãi lại bao giờ đâu nên lão tức giận không nói liền quát lớn Điều từ kia, đừng có khua môi múa mép như vậy nữa. Lão Phu phải cho mi một bài học nên thân mới được. Môn thiếu thanh kiếm pháp của Phái Côn Luân, các người không bao giờ truyền thụ cho người ngoài hết. Nhưng Lão Phu thử hỏi mi, huyền âm giáo chủ chẳng xuất thân là người của Phái Côn Luân là gì? mi phải biết môn hạ của huyền âm giáo chủ có rất nhiều người biết sử dụng phô kiếm ấy. Bây giờ phô kiếm ấy không phải là tuyệt ký của Phái Côn Luân nữa. Nếu mi thắng con ta bằng kiếm thuật, Lão Phu không nói làm gì? Nhưng trong lúc đang đấu các ngươi lại ngấm ngầm dùng huyền âm trầm, Một môn âm khí rất ác độc tấn công lên con ta Thử hỏi có bao giờ môn hạ của chính phái là có những hành vi vô xỉ như thế không Hôm nay các ngươi chia làm hai bọn định giữa đường tấn công Lão Phu Tưởng Lão Phu không biết hay sao Câu chuyện ngày hôm nay dù các mi có chối cãi thế nào Cũng vô ích nếu hai người không chứa khỏi cánh tay cho con ta Thì Lão Phu sẽ cho các ngươi biết hắc sát trường này lợi hại thế nào Văn Kỳ là người không biết sợ bao giờ thoạt vì chàng lo sợ thiên vẫn không biết võ công nên mới phải chịu nhịn như thế. giờ chàng thấy lão quái khinh thường phái côn luân như vậy liền cười nhạt hỏi lại, <cười> không phải anh em chúng tôi sử dụng huyền âm trâm như vậy chúng tôi làm sao biết cách cứu chữa được lão tiền bối không tin thì cứ việc ra tay tấn công đi. tôi cũng muốn được biết hắc sát trưởng của lão tiền bối lợi hại thế nào. chưa dứt lời chàng đâm múa trưởng tấn công trước. chàng vừa phát triển bên trái thì bên phải đã sử dụng bạch hồng kiếm tấn công tới thấp. Vừa ra tay, chàng đã sử dụng thế võ ác độc liền. hắc sát trường thấy vậy cười nhạt. Y không coi hai thiếu niên này vào đâu. Chỉ giữa song trường khẽ đẩy ra một cái. Y dùng một trường đẩy thân kiếm của vạn kỳ. Còn một trường thì đối phó với thiên mẫn đang đứng cạnh đó. Tuy mới dùng có hai ba thành công lực thôi mà Y đã yên trí. Hai thiếu niên này không chống đỡ nổi trường của Y. Y cũng biết với sức lực của Y. Y không sao địch nổi huyền âm giáo. Nhưng lúc này đang nóng giận nên Y cũng không nghĩ đến điều đó nữa. Thiếu thanh kiếm pháp là một phao kiếm độc đáo của Phái Côn Luân. Tuy những thế tinh hoa nhất của thiếu thanh kiếm pháp đã thất truyền rồi, nhưng những thế kỳ diệu của phao kiếm pháp này vẫn còn lợi hại nhất nhì trong võ lâm. Vạn kỳ được cha truyền thủ cho một môn kiếm pháp này từ hồi còn nhỏ, nên thấy trường phong của lão quái tấn công tới, chàng không hoảng sợ chút nào. Chỉ dùng thế Long vĩ huy phong là tránh được trường phong của đối phương ngay. Tuy bị đẩy lùi về phía sau hai bước, nhưng chàng lại nhún chân nhảy tới, tấn công lại được liền trường phong của hát sắc vừa nhằm thiên vẫn đẩy ra thì bị gặp ngay phản ứng mạnh y thấy trường phong của mình hình như va chạm phải một sức mạnh không thể tả kêu bùng một tiếng và y suýt bị đẩy lui về phía sau y gượng mãi mới đứng vững lại được nhưng y vẫn thấy một luồng sức vô hình cứ tới tốc đầy đến hoài y không tin thiếu niên đứng cạnh lại có công lực thâm hậu đến như vậy y vội tránh sang bên nhờ vậy mới thoát được luồng áp lực của luồng sức mạnh vô hình kia nhưng ngờ đâu luồng sức vô hình đó lại biến thành một sức hút rất mạnh kéo về phía trước. Ít cầm cự không nổi, liền bị luồng sức đó lôi đi hai bước. Hắc sát trường tung hoành giang hồ mấy chục năm, có bao giờ gặp phải một môn võ công thần kỳ như thế này đâu. Ít vội lấy tấn giờ thiên cân trủy ra mới đứng vững được thân mình. Đang lúc ấy, thế kiếm của vạn kỳ lại đâm tới trước ngực. Dù hắc sát trường võ công cao siêu đến đâu, cũng phải hoảng sợ đến toát mồ hôi lạnh. Y vội ép ngực và hóc bụng lại Dùng tay áo phẩy ra một cái Rồi nhảy lui lại về phía sau nằm thước Để tránh né Thân hình của Y đã nhanh vô cùng Ngờ đâu Vạn Kỳ lại nhanh hơn rất nhiều Chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng Tay áo của Y đã bị kiếm của Vạn Kỳ Đâm trúng một lỗ lớn Thì ra Thiên mẫn thấy kỳ nhị đệ Đã mua kiếm ra tay tấn công Chàng biết võ công của lão quái này rất là lợi hại Chưa chắc người em kết nghĩa của mình đã địch nổi Chàng cau mày chăm chú Nhìn hai người rồi chàng bỗng thấy lão quái dơ song trưởng lên đẩy ra một luồng gió mạnh tấn công mình. chàng kêu ối chả một tiếng muốn tránh né nhưng cũng không kịp nữa. chàng vừa hoảng sợ vừa tự nhiên dơ tay lên để gạt luồng gió đó. không ngờ môn tung hạc cẩm long của chàng khổ luyện mấy năm trời lại là một môn tuyệt học của huyền môn. chàng nghe thấy có tiếng kêu bùng một cái rồi thân hình như bị đẩy lui về phía sau ba bốn bước. chàng đang loạn trọng suýt ngã chơi với đưa tay lên định gượng đứng dậy thế là chàng lại sử dụng tung hạc cẩm long. Lôi đối phương về phía trước mà không hay Lúc ấy chàng mới biết hắc sắt lão quái bị sức hút của mình Mà phải tiến lên hai bước Vốn là người rất thông minh Thiên vẫn hiểu ngay Không ngờ một tung hạc cầm long của Điền Ba Bá dạy cho ta Cũng là một môn võ công Và kết quả kỳ lạ như thế này như vậy chàng thấy can đảm thêm liền tiến lên một bước Muốn giúp kỳ nhị đệ một tay Để hợp sức đối phó với lão quái Thật là bò mộng mới ra chuồng không sợ hổ nói về Trấn thiên vừa mới ra tay đã bị hai thằng nhỏ làm cuồng chân tay và còn ngộ hiểm y không ngờ mình là một tay nổi danh lâu năm mà đối phó không nổi với hai tiểu tử này nếu tin đồn này đi khắp nơi thì mình không còn mặt mũi nào mà trông thấy mọi người trong giang hồ nữa y càng nghĩ càng tức giận và quyết tâm liều mạng một phen y liền thét lên như tiếng sấm đồng rồi giơ hai tay lên những khớp xương khắp người của y kêu lên răng rắc hai bàn tay của y bỗng đen nhánh trông rất kinh khủng bóng y tiến lên gần hai người. Thì ra lần này hắc sát lão quái đã dở hết sức lực của mình ra, định giết chết hai thiếu niên này cho bõ tức. Y nhìn thẳng vào mặt hai người, vẫn hết sức bình sinh ra, dồn vào song trưởng rồi nhằm hai người mà tấn công luôn. Thế công của y thật là lợi hại khôn lường. Thiên Mẫn thấy mình ra tay đã đắc thắng, trong lòng càng hăng hái thêm, liền tiến lên một bước, cũng bất chấp những ngày thường luyện tập môn tung hạc cầm long. Chàng vận hết sức lực vào hai gan bàn tay Rồi dơ lên tấn công tiếp Mà không thèm để ý tới hắc sát trưởng Đang từ từ tiến tới tấn công mình Vạn kỳ thấy thiên mẫn từ từ tiến lên như vậy Thì biết chàng muốn đối đầu với hắc sát trưởng Biết lão quái rất lợi hại Vạn kỳ sợ thiên mẫn không chống đỡ nổi lại thế trường lợi hại nọ Chàng hoàng sợ thất thanh Kêu lên và định lôi thiên mẫn về phía sau tránh né Nhưng đã muộn rồi Và vạn kỳ cảm thấy có một sức mạnh khôn lường Nhằm người mình đẩy tới nên vội nhảy sang bên để tránh khỏi thế trường rất ác độc của đối phương. Đồng thời, chàng lại nghe thấy có tiếng kêu bùng thật lớn, cắt bụi bay mù mịt. Một bóng người nhanh nhẹn như một mũi tên bị bắn ra ngoài xa ba trường và rơi xuống một đất kêu buộc một tiếng, rồi nằm yên không cử động được nữa. Vạn kỳ thấy vậy, mất hết hồn vía, nước mắt nhỏ ròng ròng, vội nhảy sổ lại cứu thiên mẫn. Hắc sát trưởng ngậm hờn ra tay, trường lực của y nặng hàng nghìn cân. Ngờ đâu thiếu niên đứng ở trước mặt Lại không kinh hãi tránh né Mà còn rớt song trưởng ra phản công trở lại Lóc quái thích có một luồng sức lực rất mềm dẻo Ngăn cản lấy trường lực của mình y liền cười nhạt Vẫn hết nội lực đã tu luyện mấy chục năm ra Dồn cả vào hai cánh tay Để đấu thí mạng với thiếu niên nọ một phen y bỗng thấy bên phải Trên một cái cổ thụ Có một chùm sợi dây bạc bay xuống Và nhắm đầu y phi tới Vừa nhanh vừa mạnh y đã nhận ra được đó là huyền âm trâm Ý không kịp tấn công thiếu niên ở trước mặt nữa Vội nhảy sang ngang bên một trường Rồi túc mình nhảy lên như một con chim đại bằng Phi thân lên cây cổ thủ kia Ngửa đầu y vừa tung mình nhảy lên Lại có một chùm sợi dây bạc nữa Ném tiếp tới Hắc sát lão quá quả thật lợi hại Nguy hiểm như thế mà không hoảng sợ chút nào Lão ta liền dơ hai tay ra hất mạnh một cái Người lại tung lên cao hai trường Nhờ vậy Chùm kiếm bạc kia mới lướt qua dưới chân y Hắc sát trường vừa phi thân lên tới nơi Liền quát lớn. Điều từ của huyền âm giáo, mi bao phèn ám hài lá phù Ngày hôm nay mi đừng có hòng tẩu thoát nữa Nếu để cho mi thoát thận Thì ta không phải là hắc sát trường nữa Y liền múa xong trường Tấn công luôn vào cành cây đó Chỉ nghe thấy lách cách hai tiếng Cành lá của cây nọ liền gãy đôi gãy ba Và rơi xuống đất tức thì Một bóng đen ở trong nhánh cây đó Nhảy ra cất tiếng cười khanh khách Lão cầu ngông cuồng như thế làm chi Hắc sát trường chỉ có hư danh mà thôi Rồi thì theo ta lại đăng này Bóng đen ấy vừa rồi đã nhanh nhẹn lướt ra ngoài xa hơn 10 trượng rồi hắc sát trường thấy vậy càng tức giận Như bóng với hình đuổi theo bóng đen tức thị Hay nói vạn kỳ nhảy lại chỗ thiên mẫn Thấy chàng mặt nhợt nhạt Hai mắt nhắm nghiền Mồm gì máu bẩm ra và đã chết giấc rồi Chàng lo âu vô cùng khóc suốt mướt Giơ tay ra trời ngực thiên mẫn Thấy tim vẫn còn đập mới hơi yên tâm Chàng bảo thầm Ta mau đưa mất đại ca về hồ Long Quan Để cho cha ta cứu chữa mới được Chàng liền vắc thiên vẫn lên vai, mồm khẽ huyết sáo con ngựa trắng liền chạy lại ngay. Vạn kỳ vội nhảy lên trên mình ngựa, vỗ cổ nó mấy cái, còn ngựa trắng rất khôn ngoan, khẽ hí lên một tiếng rồi phóng nước đại đi như bay. Trong khi vạn kỳ đang phóng ngựa, thì bỗng nghe thấy phía sau có tiếng hú dài, biết đó là tiếng của hắc sót lão quái. Nhưng chàng vẫn cứ phóng ngựa chạy trên những con đường núi đá gồ ghề từ Hoách Sơn về tới Hổ Long Quan. Con ngựa ngọc Sư tử của Vạn Kỳ là một thiên lý mã, Vạn Kỳ càng thúc dục nó, nó càng chạy nhanh thêm, leo núi, vượt non, nguy hiểm hết sức mà Vạn Kỳ cứ ôm chặt lấy thiên mã không hề nhúc nhích chút nào. Hắc Sắt lão quái là một tay cao thủ oai trấn giang hồ lâu năm, ngày nay liên tiếp bị mấy người trẻ tuổi chọc tức như vậy, y không sao nhịn được cứ đuổi theo mãi. Y chỉ muốn bắt cho Kỳ được hai đứa nhỏ này mới cam tâm. Cho nên con bạch mã của Vạn Kỳ chạy nhanh như thế mà y vẫn đuổi sát theo kịp. Nhưng từ trước đến sau Ý vẫn cách con bạch mã hai ba trường, nên y càng giận thêm và quát bảo. Ngày hôm nay, Lão Phu không giết được các người. Lão Phu thế không làm người nữa. Tiếng nói đó, lọt vào tai của Vạn Kỳ, làm chàng kêu khổ thầm. Con ngựa ngọc sư tử của Vạn Kỳ hí lên một tiếng, giờ hết tốc lực ra mà vượt qua núi Thiên Trụ. Lúc ấy, ngựa đã chạy vào trong lòng núi và đắc phi ở trên đỉnh đèo cao chót vót. Nếu lỡ chân một cái là rơi xuống vực thẳm tan xương nát thịt liền. Ngờ đầu đang lúc phóng chạy, con ngựa đột nhiên ngừng chân lại hí vang. Văn Kỳ không phòng bị, suýt tí nữa thì bị nhào xuống đất, nhưng chàng đã nhanh tay ôm chặt cổ con ngựa nên mới khỏi té. Chàng vội nhìn về phía trước. Ngờ đầu phía trước là một vực thẳm sâu hàng nghìn trường, phía dưới tối om om không thấy đáy. Còn ngọn núi trước mặt thì cách nhau khoảng hai ba chục trượng, nên chàng hoàng sợ không còn hồn vía nữa. Trước không có lối đi, sau lại có kẻ địch đuổi theo tới. Vạn kỳ nhìn thiên vẫn đang nằm trong lòng mà lo âu vô cùng. Chàng đang lo lắng thì tiếng cười của hắc sát lão quái đã vọng tới rồi. Người y chưa đến nơi thì đã thấy trường phong quả y lấn át tới. Vạn kỳ thở dài nhắm mắt chờ chết. Con người quý Ngọc Sư Tử đứng ở trước vực thẳm hí luôn hai tiếng. Bị một luồng gió mạnh ở đằng sau lưng át tới. Nó liền hí lên một tiếng thật dài rồi nhảy thẳng về phía trước tức thì. Vạn kỳ nghe tiếng ngựa hí tiếp theo Thấy người mình rung động rất mạnh Rồi tựa nhiên lơ lửng ở trên không Chàng biết mình đã bị trường phong của lão quái Đẩy xuống vực thẳm Phép này ta chết mất thôi Chàng ôm chặt lấy thiên mẫn và nghĩ thầm Ta được cùng vấn đại ca Trôn vùi dưới vực thẳm này Chả hơn là sống trơ trọi một mình hay sao Không, vấn đại ca còn mối thù của hai gia đình chưa trả được Và còn phải nối dòng nối dõi cho nhà họ Nhạc. Nghĩ tới đó Vạn kỳ càng kinh hái thêm Và thấy càng cần phải chống lại với tử thần Vì hiện giờ mạng của thiên mẫn Đang nằm ở trong tay chàng Vạn kỳ thấy người mình bị rớt xuống Càng nhanh, bốn bề hơi lạnh càng nặng thêm Chàng vội trấn tĩnh, đưa mắt nhìn xung quanh Nhưng chỉ thấy tối om om Vạn kỳ bỗng thấy Tựa như có một khối hơi ở bên dưới Bốc lên người mình làm cho tốc độ chậm hẳn Chàng ngạc nhiên đưa mắt nhìn Và cảm thấy hình như đất xuống tới Gần đáy thùng lũng Mà người vẫn tiếp tục rớt xuống hoài Ở trên đỉnh núi cao hàng nghìn trượng đáng lẽ càng rớt xuống dưới bao nhiêu càng nhanh bấy nhiêu. Nhưng thật lạ lùng chàng càng rớt xuống thấp bao nhiêu thì lại càng chậm bấy nhiêu. Vạn Kỳ định thần nhìn kỹ để xem tại sao lại kỳ lạ như vậy. Sau chàng đã thấy dưới đáy thung lũng đã có một người tóc bạc phủ vai hai tay đang nâng lên. Sở dĩ Vạn Kỳ rớt xuống chậm dần là nhờ được cương khí vô hình ở trong bàn tay của ông ta đẩy ra. Thấy chỉ còn độ ba trượng nữa là tới mặt đất. Vạn kỳ liền nhảy ra ngoài làn hơi vô hình đó Đề xuống dưới đất Chàng luyện võ từ hồi còn nhỏ Nên hai mắt rất sáng Ở trong bóng tối cũng như ở chỗ sáng Vật gì chung quanh đều trông thấy rõ hết Chàng thấy ông già nọ là một đạo sĩ rất đạo mạo Đôi lông mày trắng xuôi xuống Râu trắng dài tận ngực Tóc bạc phủ hai vai Mình mặc áo đạo bào màu bạc Đôi người long lánh như hai ngọn đèn Ông ta vừa trông thấy chàng đã vội hỏi Cô đơn kìa người mà cô nương đang ấm trong tay là ai vậy? Sao y lại bị thương nặng như thế? Tại sao lại trượt chân té ngã từ trên sườn núi xuống? Nếu không may mắn gặp bổn chân nhân đang luyện khí công, thì tính mạng của hai người đã không còn. Cô nương có biết không? Vạn kỳ thấy lão đạo sĩ gọi mình là cô nương thì hổ thẹn vô cùng, mặt đỏ bừng, vội giơ tay lên sờ đầu mới hay chiếc khăn nho sinh cột đầu đã biến mất, mái tóc đen dài ống bẩn đã xóa xuống vai. Vạn kỳ nghĩ thầm. Chắc lão đạo sĩ này phải là một tay cao thủ đương kim võ lâm nếu mới có võ công cao thâm như vậy. Nhưng những cao thủ có võ công thượng thẳng mà cha ta vẫn thường kể cho nghe. Không có một người nào hình dáng như lão đạo sĩ này hết. ngay đoạn nàng vội quỳ xuống vái lại và trả lời. Đệ tử là Vạn Tiểu Kỳ, người nằm trong tay là mất đại ca của đệ tử. Tối hôm qua anh em đệ tử đi đường gặp kẻ thù. Mất đại ca bị đánh nên mang thương tích rất nặng. Còn đệ tử... Ôm huynh ấy chạy luôn, không ngờ vẫn bị cả ấy đuổi theo và đẩy té xuống vực thẳm, tưởng phen này thế nào cũng chết, ngờ đâu may mắn được lão tiền bối cứu cho khỏi tan xương nát thịt. Ân của lão tiền bối thật là vô lượng, đại các cổ đệ tử bị thương nặng lắm, lão tiền bối hãy mở lòng từ bi mà ra tay cứu giúp. Nói xong, nàng khóc rướm nước và vái lại lia lịa. Lão đạo sĩ tự xưng là chân nhân, nghe Vạn Tiểu Kỳ van lơn như vậy tỏ vẻ rất là khó xử, ngần ngừ dây lát rồi mới đáp tôi được, cô nương hãy theo bổn chân nhân vào đây Nói xong ông ta quay mình đi trước Tiểu kỳ ám thiên mẫn bước theo Vào một cái thung lũng ở dưới đáy sườn núi Thì ra sơn cốc này Vừa hẹp vừa dài Dưới đất có rất nhiều đá lầm trầm Khó đi hết sức Lát đạo sĩ đi trên đó Chân như không va chạm mặt đất vậy Áo đạo bào màu bạc của ông ta bay phất phới Tựa như đang lướt đi trên mây Tiểu kỳ thấy ông ta bước rất thông dong Nhưng chỉ trong nháy mắt Đã đi được một quãng khá xa rồi Tiểu kỳ không dám đi chậm, sợ theo không kịp mà ông ta biến mất thể nguy tai. Nàng sợ hết khinh công tuyệt mức ra đuổi theo. Một lát sau đã đi đến chỗ tận cùng của thùng lũng vừa hẹp vừa dài ấy. Nơi đây hai bên trồng đầy những cây cổ thụ, phía trước và tà hữu hai bên đều là sườn núi cao. Dù người có khinh công cao siêu đến đâu cũng không thể nào leo lên trên được. Nàng đang thắc mắc thì lão đạo sĩ đã quay đầu lại nói rằng Cô nương cứ ôm chặt y, đừng có buông tay ra đó. Nói xong, ông ta giơ tay ra, nắm lấy cánh tay của nàng rồi quát lớn. "Lên." Vạn Tiểu Kỳ bỗng cảm thấy người nàng bay thẳng lên phía trên, rồi lên cao chừng 7-8 trượng thì ngừng lại và bị lão đạo sĩ kia kéo bay ngang hơn trượng mới đặt nàng đứng xuống mặt đất. Tiểu Kỳ nhìn kỹ mới hay, nơi đó là một cái động, ngang rộng chừng 2 trượng và ở ngay trên sườn núi. Trước cửa động có một bãi đất trống, rộng hơn trượng là chỗ mà nàng đang đứng. Lão đạo sĩ dẫn nàng vào trong hang động. Càng vào sâu bao nhiêu, bên trong càng tối bấy nhiêu. Nhưng đi vòng qua cái eo thì nàng thấy trước mắt sáng ngời. Lúc đó, nào mới hay, lão đạo sĩ đã dẫn mình vào trong một cái thạch thất. Thạch thất này rộng chừng 3-4 trường, chính giữa có để một cái đôn đá làm bằng ngọc trắng. Nàng đoán chắc cái đôn đó là chỗ của lão đạo sĩ ngồi. Trước mặt cái đôn có một cái bàn nhỏ cũng làm bằng ngọc trắng. Trên bàn có để một lư hương bằng đồng cổ. Cạnh đó có một trái cầu màu tía. Để trên một cái chân bằng gỗ trầm Vạn tiểu kỳ là nhìn Bốn phía bên vách Tuy tưởng bằng đá rất chắc chắn Mà vách nào cũng phẳng lì bóng nhoáng Như do nhân công chế tạo vậy Trên vách chỗ gắn các đôn đá Có treo một cái tiêu ngọc trắng Trong suốt như thủy tinh Và có ánh sáng lấp lẽ làm trói cả mặt nàng Ngoài những vật đó ra Trong thạch thất này không còn bày thêm một vật nào nữa Nhưng sạch sẽ vô cùng Khắp thạch thất lớn rộng như vậy Mà không có một tí bụi nào cả Trên một hòn đá có treo một chuỗi hạt to bằng trứng ngỗng và ánh sáng trong thành thất này đều là do những hạt châu đó mà tỏa ra. Lão đạo sĩ Bảo Tiểu Kỳ đặt thiên mẫn nằm lên cái bàn ngọc xem xét một hồi rồi lắc đầu nói Y bị hắc sát trưởng, đánh trúng, vết thương trong tạng phủ rất nặng. Cũng may, tâm mạch chưa đứt. Bây giờ Y uống viên thuốc thiên sinh hộ tâm đơn của buồn chân nhân thì sẽ giữ được tính mạng trong ba ngày. Nếu trong ba ngày đó không có sự gì thay đổi thì mới có thể cứu chữa được nói xong ông ta móc túi lấy một cái lọ ngọc trắng ra và đổ một viên thuốc to bằng hạt đậu xanh vào tay của tiểu kỳ mà dặn cô nương nhai nát viên thuốc rồi dùng chân khí của bổn môn mớm cho y uống vạn tiểu kỳ nghe lão đạo sĩ nói thiên mất bị thương rất nặng khó bề cứu chữa nàng bật khóc nức nở lão đạo sĩ cao mày cô nương mướm viên thuốc cho y trước cô có nghe chưa hãy để cho bổn chân nhân nghĩ cách cứu chữa cho y chứ cô nương cứ khóc lóc như vậy thì có ích lợi gì đâu Văn Tiểu Kỳ không dám khóc lóc nữa, vội mớm thuốc cho Thiên Mẫn. Lúc này nàng không còn biết xấu hổ là gì nữa, cứ từ từ mớm thuốc đưa sang miệng Thiên Mẫn. Mớm xong, nàng lại dùng chân khí đẩy chỗ thuốc đó trôi xuống bụng chàng. Lão đạo sĩ vuốt râu ngẫm nghĩ một hồi, rồi đột nhiên ngẩng lên nhìn Tiểu Kỳ và nói: "Cô nương kia, vết thương của vị bằng hữu này bây giờ chỉ có một người cứu được thôi, để lão chỉ đường cho cô nương tới đó cầu y, nhưng cô nương phải nhớ kỹ, đừng có bảo lão chỉ đường mách lối cho đó." Tiểu kỳ vội gật đầu. Lão đạo sĩ nói tiếp: Cách đây 40 năm, lúc ấy bổn chân nhân đã có dịp đấu với ý. nhưng bổn chân nhân hỏi rõ xem y là người tà hay chính phái. Lúc bấy giờ bất cứ ai hết thuận lòng lão thì sống, nghịch lão thì bị lão xử tử luôn. Lão với y đấu một trận kịch liệt trên núi Thiên trụ, chỉ vì y khuyên lão không nên tàn ác như vậy. Lão với ý đánh cuộc, Hết ai thua thì không được rời khỏi núi Thiên trụ nửa bước. Tiểu kỳ hỏi. Có phải lúc bấy giờ lão tiền bối thua cuộc nên cứ phải ở lại nơi đây không? Khi nào bồn chân nhân lại chịu thua y? Lão đạo sĩ nói tới đó bỗng cười khì và tiếp. Lão đang ngồi hướng mặt vào tường tu luyện 40 năm trời mà lòng hiếu thắng vẫn chưa hết. sau rồi thế nào nữa? Lão tiền bối nói nốt đi. Bồn chân nhân đấu với y 3 ngày 3 đêm bất phân thắng bại. Thoạt đầu. Thấy đấu tay không? Không thắng nổi đối thủ. Đến ngày thứ tư lão đề nghị đấu bằng khí giới. Nhưng pho thiếu thanh kiếm pháp của Tiểu kỳ ngay tới đó bỗng thất thanh hỏi Thiếu thanh kiếm pháp ư? Lão đạo sĩ đưa mắt lườm nàng một cái rồi nói tiếp Vò thiếu thanh kiếm pháp của y Tuy tinh thâm thực Nhưng tiếc thay mấy thế kiếm tinh vi nhất Ở đoạn sau lại bị thất truyền Không sao phát huy được hết oai lực Cho nên y đã bị cây tiêu của ta đánh đứt búi tóc Lúc ấy ta cũng sợ ý một chút Nên tay áo ta cũng bị y đâm trúng một lỗ Nên trần đó coi như là huệ Thế rồi cả hai ta đều tuân theo lời hứa Không rời khỏi núi thiên trụ này nữa bước. Lúc ấy, mỗi người đi một ngả tìm kiếm thạch động để ở lại luyện võ công. Ba năm sau, y tới kiếm ta và nói rằng y thích núi này lắm, không muốn đi đâu nữa. Nên y chịu thua trước, nhưng ta nhất định bắt y phải ra tay đấu mới được. Y cười một tiếng thật lớn, rồi tung mình nhảy lên trên cao. liền có một luồng cường phong đẩy sang bốn bên, khiến áo đạo bào của ta bay phấp phới như muốn bay. Chỉ một thế võ đó của y cũng thắng ta rồi. Ba năm không gặp mặt, không ngờ công lực của y là tiến bộ nhanh chóng đến như vậy. Chắc ý đã gặp gỡ một dị nhân dạy bảo cho Mới tiến bộ tới mức đó Ta cũng quyết định tuân theo lời hứa Cứ ở yên ở nơi đây chứ không chịu xuống trần thế nữa Thưa lão tiền bối Người sử dụng thiếu thanh kiếm pháp đó là ai Tên y là thiên trụ lão nhân Thiên chủ lão nhân nào Trong các tiền bối của phái côn luân Làm gì có người như vậy Nhưng sao y cũng biết sử dụng thiếu thanh kiếm pháp Văn tiểu kỳ tự hỏi như vậy Mà không sao đoán ra được người đó là ai Lão đạo sĩ lại nhìn nàng và nói tiếp Bồn chân nhân ở trên Ngọc Tiêu giáp đây 40 năm liền và có lẽ sẽ ở cho tới ngày lão nhắm mắt. Bình sinh ra không có một đệ tử nào cả. Cô nương là người khôn ngoan can đảm, điều ngoa núng điệu, nhưng những tính nết đó của cô lại rất thích hợp tính ta. Nếu cô bằng lòng vái bồn chân nhân làm sư phụ, thì khi chữa vết thương cho huynh của cô xong, hãy đến giáp Ngọc Tiêu tìm ta. Cô chỉ cần ở đây 3 tháng là ta có thể dạy hết những thế tiêu cho cô liền và cút đề khỏi mai một tuyệt học của phái tây không đồng của ta đi nếu cô nương không muốn bổn chân nhân cũng không ép đâu tiểu kỳ nghe nói đưa mắt nhìn cây tiêu ngọc ở trên vách nàng bỗng nhớ đến cha mình có kể cho cô nghe chuyện một tên ma đầu rất lợi hại vai vế ngang với sư tổ của mình nếu ma đầu ấy còn sống thì năm nay đã ngoài trăm tuổi rồi nàng vừa suy nghĩ vừa trợn tròn xe đôi mắt ngắm nhìn lão đạo sĩ rồi buột miệng hỏi Lão tiền bối có phải là ngọc tiêu chân nhân của phái tây không đồng không? Nếu quả thật lão tiền bối là lão chân nhân ấy Thì vai vế của lão tiền bối cao hơn tiểu bối rất nhiều Tiểu bối làm đồ đệ của tiền bối sau tiện Không ngờ cô đương nhỏ tuổi như vậy mà cũng biết được tên hiệu của bồn chân nhân ư? Ông ta vuốt râu cười há hà rồi nói tiếp Con vái ta làm sư phụ để học võ chứ có phải bắt con đi luận vai vế với ai đâu Theo lời nói của con thì con đã bằng lòng làm môn đồ của ta rồi có phải không? Tiểu kỳ chỉ lo vết thương của thiên mẫn, nếu nàng không chịu vái ông ta làm sư phụ, thì ông ta nhất định không cho biết chỗ ẩn cư của thiên trụ lão nhân. Thì làm sao mà chữa vết thương cho thiên mẫn đây? Và lại, oai danh của Ngọc Tiêu chân Nhân năm xưa, đến sư tổ mình cũng phải nhường nhịn ba thành, như vậy đủ thấy võ công của ông ta lợi hại thế nào. Thật là cơ hội nghìn năm một thủa thế này, nếu bỏ lỡ thì uổng lắm. Nghĩ như vậy nên vạn tiểu Kỵ vội tiến lên, quy lại Ngọc Tiêu chân Nhân. Sư phụ, đệ tử lập vạn tiểu kỳ, vái lại sư phụ. Nói xong, nàng đập đầu tám cái xuống mặt đất. Ngọc Tiêu chân Nhân mừng rỡ vô cùng, dơ tay ra, đỡ nàng dậy vừa cười vừa đắp. Con bé này khôn ngoan lắm, có phải mi sợ ta giấu, không cho mi biết chỗ ở của thiên trụ lao nhân có phải không? Nhưng ta có phải là hạng người như thế đâu. Tiểu kỳ núng nịu nói tiếp. Đệ tử có nghĩ như vậy đâu, sao sư phụ lại đặt điều cho con như thế? Nói tới đó, nàng nói tiếp. Sư phụ, hiện giờ thiên chủ lão nhân ở đâu? Hai thầy trò mau mau đi kiếm y đi. Chỗ ở của ông ta cách đấy cũng không xa lắm, nhưng leo lên trên đó rất là nguy hiểm. Con không sợ nguy hiểm đâu, nếu sư phụ sợ nguy hiểm thì cứ chỉ lối con sẽ đi một mình. Từ đây con phải tiến về phía bên phải, vượt qua ba ngọn núi cao trọc trời, đó là thiên trụ Sơn. Vách núi của thiên trụ cao hàng nghìn trượng và thẳng tuột bóng nhoáng như một tấm gương. Phải có khinh công tuyệt đỉnh, lại còn phải dùng bích hồ công ở trên đỉnh núi leo xuống ba bốn chục trượng. Đến chỗ lưng chừng vách Nơi đó có một mép đá rộng Hơn một thước Đi theo mép đá ấy Đến tận cùng sẽ thấy một cái hang động, Đó là chỗ tu hành của thiên chủ lão nhân Nghe nói y vào trong đồng ấy Bắt gặp một lò linh đơn của một vị tiền bối nào để lại Thuốc ấy có thể cài tử hoàn sinh Và cũng là thánh dược cứu thương Người luyện võ được uống một viên linh đơn ấy Thì sức lực sẽ dồi dào như tu luyện hàng hai ba chục năm vậy Nếu con xin được ông ấy một viên thuốc Thì sư huynh của con mới mong chứa khỏi được ông ta có cho hay không là tùy ở phước đức của con. Nói tới đó, ngọc tiêu chân nhân ngắm nhìn tiểu kỳ dây lát, rồi cao mày nói tiếp: với công lực của con bây giờ chưa đủ sức lên nồi hang động ấy, huống hồ lại phải cõng thêm một người nữa. sư phụ cũng không dám để cho con leo lên, vì lúc leo xuống vách núi trơn tuột ấy, thế nào con cũng phải kinh hoàng lỡ chân té ngã một cái thì sao? Nói tới đó, ngọc tiêu chân nhân ngẫm nghĩ dây lát rồi lẩm bẩm nói tiếp. Nhưng môn hạ của Ngọc Tiêu chân nhân có khi nào là nhút nhát sợ xuyên như vậy. Ta cũng muốn nhân dịp này để thử thách xem võ công và kinh nghiệm của con ra sao. Nói xong, ông ấy lấy ra một cái hộp bằng bạch ngọc rồi mở nắp hộp ra. Bên trong có một đôi dao găm có ánh sáng bạc lóe ra làm hết cả mắt. Rồi tiếp. Đôi dao găm này là ám khí của sư phụ, sắc bén vô cùng. Con hãy đem theo nó trong người. Con cột sư ca của con lên lưng. Hai tay cầm con dao này vừa leo vừa đâm nó vào vách núi để cho khỏi ngã đang lẽ sư phụ phải đưa con đến đó mới phải Nhưng thiên trụ lão nhân biết con là môn đồ của ta Thì không khi nào ít chịu tặng thuốc cho con đâu Rồi con cứ một mình đi thì hơn Nói xong ông ta đưa cả cái hộp ngọc cho tiểu kỳ Tiểu kỳ giơ hai tay ra đỡ lấy cái hộp ngọc vừa cười vừa nói Xin phép sư phụ đệ tử phải đi ngay bây giờ đây Chờ vết thương của sư ca con lành mạnh rồi Con sẽ quay trở về đây hầu hạ sư phụ Trời đã sáng đâu mà con đã vội đòi đi ngay như vậy con Ngô Sườn Lấp, sự ca của con đã uống viên thuốc Thiên Vương Hộ Tâm đơn của ta rồi. trong 3 ngày liền không sợ vết thương, làm nguy hại chi cả. con có thể ở đây một vài ngày nghỉ ngơi, rồi đi tiếp cũng chưa muộn. hơn nữa, con đã chạy suốt một đêm trường, chân lực cũng đã tiêu hao rất nhiều rồi. con nên nhớ, vách núi cao nghìn trượng đó nguy hiểm lắm, lỡ tay hay lỡ chân một cái, té xuống bên dưới là tan xương nát thịt liền chứ không phải là chuyện đùa đâu. dù sao cũng phải ở lại, tĩnh dưỡng tinh thần một đôi ngày, cho tới khi nào sức lực phục hồi như cũ, rồi hãy đi cũng chưa muộn. Vận tiểu kỳ không dám trái lệnh Vội ngồi xuống đất điều hơi dưỡng sức Lâu lắm nàng mới nghe Ngọc tiêu chân nhân lên tiếng Con dậy đi muộn lắm rồi đó Nhảy phát lên mở mắt nhìn Thấy mặt trời đã chiếu vào trong đồng Nàng liền la lớn Ôi trời muộn lắm rồi Sư phụ con phải đi ngay đây Thấy nàng cuốn quyết như vậy Ngọc tiêu chân nhân bật cười Chúng ta là người lang bạt giang hồ Càng có việc cần phải càng nên trấn tính Con cuống quyết như thế này thì rất dễ làm hư đại sự. Con có biết không? Ngọc tiêu giáp này bốn mặt đều là vách núi cao hàng nghìn trượng, dù con có cánh cũng chưa chắc đã bay ra khỏi nơi đây. Mau lui vào trong rửa mặt trước, chờ sư phụ đưa con đi thì con mới có thể ra khỏi được cái giáp này. Tiểu kỳ hồ thẹn mặt đỏ bừng, vội chạy vào bên trong lấy nước rửa mặt rồi chạy ra ngay. Ngọc tiêu chân nhân đưa cho nàng ba trái táo khô to như hổ tâm đơn và dặn rằng: táo này trên là hỏa đào, sư phụ hái được ở tận Nam Hải, tuy không phải là trái cây tiên nhưng nó rất bổ. Ăn một trái có thể no cả ngày Con hãy ăn một trái trước Còn để hai trái phòng bị lúc nào cần dùng tới Thì lấy ra ăn sau Còn thuốc hộ tâm đơn Công dụng của nó là định tâm an thần bảo vệ tạng phủ. Lần đầu tiên con mạo hiểm Thể nào cũng không tránh khỏi kinh hoàng Con uống viên hộ tâm vào Thì tự nhiên khỏi sợ ngay Trước kia Tiểu Kỳ nghe cha nàng kể về chuyện Ngọc Tiêu chân Nhân là một đại ma đầu Hay giết người Không ngờ bây giờ ông ta lại tử tế với mình như thế Nàng mừng rỡ và nói Sư phụ thương con quá Ngọc Tiêu chân Nhân hiền từ vỗ vai nàng mấy cái rồi đáp, Còn mau cột sức ca của con lên trên vai, để sư phụ đưa con ra khỏi núi này ngay. Chờ tiểu kỳ cột thiên mãn trên vai, rồi Ngọc Tiêu chân Nhân liền cấp hai người vào nách đi nhanh như bay. Tung mình nhảy lên trên cao, và cứ thế mà leo bước một tiến thẳng lên trên đỉnh núi. Khi lên đến nơi rồi, chân Nhân mới đặt hai người xuống, và chỉ tay lên ngọn núi cao chót vót ở phía đằng trước dặn dò. Núi kia là thiên trụ phong. Con cứ đi theo con đường nhỏ là lên tới trên đỉnh núi liền Ông ta lại móc túi Lấy ba tờ giấy trắng Đưa ra cho Tiểu Kỳ và tiếp Vết thương của đại ca con Phải chữa hàng tháng trời mới khỏi được Khi nào quay trở lại Ngọc Tiên Giáp Con phải lên tiếng gọi sư phụ Thì ta sẽ ra đây đón con liền Thôi con đi đi Tiểu Kỳ nghe thấy sư phụ bảo mình đi ngay Nàng lại quyến luyến không nỡ đi ngay Một mặt cầm lấy ba tờ giấy Ghi nội công tâm pháp cất kỹ Rồi vái sư phụ mấy lại Mới giờ khinh công ra, tiến thẳng về phía con đường nhỏ. Một lát sau, tiểu kỳ đã vượt qua khoảng núi và đã tiến tới lưng núi thiên trụ. Nàng nghỉ ngơi dây lát rồi mới leo lên. Tiểu kỳ nhờ một trái hỏa táo nên nàng cảm thấy tinh thần sảng khoái, nội lực tăng rất nhiều. Lúc nãy nàng thấy sư phụ đối xử với mình hậu hí như vậy, trong lòng thực sự cảm động vô cùng. giày lâu, nàng đã lên tới trên đỉnh núi. Nàng kiếm một tàng đá lớn mà ngồi xuống, lấy thiên vương hồ tâm đơn ra uống. Rồi ngồi xuống xếp bằng tròn để điều hơi vận khí Nàng cảm thấy có một luồng hơi ấm áp Chạy vòng quanh khắp thân thể Và dần dần thấy thần khí của mình rất là điều hòa Tinh thần sáng suốt vô cùng Tiểu kỳ từ từ đứng dậy Theo lời dặn của sư phụ Đi tới mép trường núi thẳng tuột Cúi đầu nhìn xuống Quả thần vách núi đó thẳng như tấm vách Bóng như gương và không có một ngọn cỏ nào hết Còn dưới nữa thịt trắng xóa như bể cả Không sao thấy rõ được Tuy đã uống thiên vương hộ tâm đơn rồi, mà trông thấy vách núi dốc đứng như vậy cũng phải kinh hoàng. Suy nghĩ giày lát, nàng quyết tâm đánh liều nghiến răng bí môi, mở cái hộp ngọng, lấy hai con dao bạc ra, thử đâm vào vách đá xem sao. Quả nhiên, nàng chỉ khẽ đâm một nhát đã thấy con dao ấy ngập vào đá mấy tấc, nàng thử lung lay xem vách đá có cứng rắn không. Nhưng con dao cắm chặt ở trong vách đá, nàng lay mãi cũng không nhúc nhích. Lúc này nàng đã nhận thấy con dao cắm vào vách chặt như vậy có thể đủ sức cho mình đu lên, nàng mới hơi yên chí. Tiểu kỳ lại đưa tay về phía sau, xem sợi dây cột thiên mẫn có chặt không, rồi mới bắt đầu leo xuống vách đá ấy. Được vài thước, nàng lại đâm con dao bên trái vào đá, tay phải rút con dao kia và tiếp tục leo xuống. Nhờ có hai con dao ấy, nàng mới xuống được vách đá vừa trơn vừa thẳng như vậy. Hồi thứ tư nơi động đá tiểu kỳ trộm linh đơn theo ban đồ luyện tập cả hai thành công lớn tiểu kỳ cống thiên vẫn leo xuống vách núi trơn tuột mới xuống được 10 trượng mồ hôi ra như tắm nhưng nàng vẫn cố gắng xuống thêm năm trượng nữa nàng đã thấy chân tay run lẩy bẩy hơi thở hồng học không còn hơi sức mà xuống tiếp lúc này muốn lên cũng không được muốn xuống cũng không nên nàng bảo thầm có lẽ ngày hôm nay ta với vấn đại ca phải bị tan xương nát thịt ở nơi đây chắc Sư phụ đã bảo môn hạ của Ngọc Tiêu chân Nhân không bao giờ sợ nguy hiểm với gian lao. Chẳng nhẽ vạn tiểu kỳ này là hèn nhát hay sao? Lòng hiếu thắng đó đã làm cho nàng quên cả mệt nhọc và vội móc túi lấy một trái hỏa táo ra nuốt luôn. Giây phút sau, nàng đã thấy chân tay hết run và có sức lực để leo xuống tiếp. Nàng lại xuống thêm được mười mấy trường nữa. Tuy hai tay đã rã rời nhưng nàng vẫn múa dao như bay mà leo xuống. Do núi thổi vào người mình mầy tiểu kỳ ướt đẫm. Không biết là mồ hôi hay là nước ở mây Cứ ở trên trán nàng theo tóc mai Mà nhỏ xuống dòng dòng hai má Tiểu kỳ xuống được ngót 40 trượng rồi Nàng cúi đầu nhìn xuống bên dưới Quả nhiên nàng thấy Cách chỗ mình ba trượng Có một con đường mòn ngoằn ngoèo Nàng mừng rỡ biết mình đã sắp tới nơi rồi Lại leo xuống tiếp Khi chân đất đụng vào con đường mòn kia Nàng mới thở dài một tiếng Lúc ấy nàng mới biết con đường đó Chỉ là một tảng đá dài rộng chừng 5 thước Tuy đã có chỗ đứng rồi Nhưng nàng vẫn thấy nguy hiểm vô cùng Vì bên dưới còn hơn nghìn trượng nữa Mới xuống tới đáy Nàng đứng nghỉ ngơi dây lát Rồi dón rén bước lên con đường nhỏ Bằng tảng đá kia Được hơn một dặm thì hết lối đi Vì đằng trước có một sườn núi nhô ra ngăn cản Bên dưới chỗ đó lại có một cái hang động Nho nhỏ tối đen như mực Hang động này hình như không phải là cái hang nhân tạo Mà là do con người tạo ra Hang đó nhỏ lắm phải bò mới vào được Tiểu kỳ sợ trong hang có giã thú Ẩn núp nên tay vẫn còn cầm hai lưỡi dao Rồi bắt đầu chui vào trong hang Nàng bò được mười mấy trường Thì thấy bên dưới toàn là những tàng đá nhỏ lầm trầm Trong chỉ có rơi và chuột rừng Ngoài ra nàng lại thấy Bên trên đầy mạng nhện và ổ kiến Hình như nơi đây đã lâu Không có người tới Nàng thắc mắc vô cùng tự hỏi Xem tình hình này Thì hình như thiên chủ lão nhân không còn ở đây nữa Nhưng ta đã đến đây rồi Chẳng nhẽ lại lùi bước hay sao thế nào ta cũng phải đi đến chỗ đã rồi sẽ hay. vì cống thiên vẫn trên vai nên tiểu kỳ lại càng thấy vất vả thêm hang động lại quằn queo khúc khẹt nên rất khó bò nàng bò mãi mới được một quãng đường nhưng may thay càng bò sâu càng thấy hang động cao và rộng hơn bò tới chỗ đã có thể đứng thẳng người được nàng mới thở phào một tiếng lấy khăn tay ra lau mồ hôi lại đi được vài bước nàng thấy phía trước có ánh sáng chiếu vào nàng rào cẳng tiến lên được vài trượng thì thấy dưới đất càng đi càng dốc và hình như có từng bậc thang một vậy. Đi hết 300 bậc thang và vòng qua một vách đá, nàng đã thấy nơi đó sáng tỏ. Thì ra, nàng đã đi tới một đường hầm bằng phẳng, dài chừng 20 trường, cuối đường còn có một cửa hang hình tròn. Ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa hang đó chứa vào trong hầm. Tiểu kỳ biết đã tới đích rồi, nàng mừng rỡ vô cùng vội chạy tới cửa hang nhìn ra bên ngoài. Nàng thấy bên ngoài là một cái vườn hoa cỏ kỳ lạ mà nàng chưa hề trông thấy bao giờ. Nào, giao thảo kỳ hoa, linh chi dị quả, mùi hoa thơm phương phức khiến nàng khoan khoái. Nàng đi xuyên qua vườn hoa đó, đến chốt tận cùng, bỗng thấy trước mặt có một vách đá bóng loáng như một tấm gương lớn, ngoài ra hai bên không còn lối đi nữa. Nàng nhìn kỹ giữa vách đá nhỏ như có một cái cửa tròn trông giống cái cửa trước vườn hoa vậy, nhưng cửa này bị một tảng đá tròn bịt chặt. Mới thoáng trông, không sao biết được nơi đây lại có một cái cửa tròn như thế. Nhưng tảng đá đó hàng vạn cân, nếu người không có võ công tuyệt mức, không thể nào xoay chuyển được. Tiểu kỳ đoán chắc thiên chủ lão nhân thế nào cũng ở bên trong bế quan tiềm tu. Nàng khẽ cởi dây đặt thiên mẫn nằm trên bãi cỏ. Chàng vẫn nhắm nghiền đôi mắt, sắc mặt nhợt nhạt, hình như không hay biết gì cả. Nàng càng thấy thiên mẫn như vậy càng đau lòng thêm. Sống sung sướng từ hồi lọt lòng mẹ tới giờ, nàng không biết lo nghĩ là gì và cũng chưa bao giờ phải vất vả như thế này. Lần này vì thiên mẫn mà nàng đã chịu đựng không biết bao nhiêu sự gian tuân và khổ sở. Lúc này vết thương của thiên mẫn rất trầm trọng, nàng không để ý đến chuyện thiên chủ lão nhân đang tiềm tu hay không. Liền nhặt một hòn đá lên gõ mạnh vào tảng đá bịt cửa và kêu lớn. Xin lão tiền bối mở cửa, mở lòng từ bi cứu chữa cho đại ca của tiểu bối sắp chết. Nhưng nàng không nghe tiếng trả lời Tiểu kỳ cho thiểu rằng Sự thực bên trong có người đi chăng nữa Mà hòn đá dày như thế này Dù có nói to đến đâu Người trong đó thể nào cũng không thể nghe được Đợi một lúc không nghe bên trong động tĩnh gì Nàng lại gõ và kêu thêm một hồi nữa Rốt cuộc nàng chỉ tốn hơi sức thôi Chứ không ai đếm xỉa tới Nàng vừa lo âu vừa tức giận Liền nhặt thêm một hòn đá nữa Và hai tay gõ lung tung đến nỗi Cắt vụn ở trên mặt đá bay mổ mịt Hai tay rã rời mà vẫn không có người trả lời gì hết Nàng nàn chí quay trở lại chỗ thiên vẫn ngồi xuống Mà lòng đau vô cùng lớn tiếng khóc lóc một hồi Khóc xong nàng ngẩn người nghĩ thầm Chắc thiên chủ lão nhân đã đi vắng rồi Như vậy vết thương của mất đại ca thì sao Dù ông ta có đi vắng chăng nữa Thế nào cũng phải để lại thuốc ở nhà Chả nhẽ ông ta lại đem cả đi hay sao Đúng rồi vì bên trong đã có thuốc và vật báo Nên ông ta mới phải dùng tảng đá lớn bịt cửa hang như vậy Ta làm thế nào mà mở được cánh cửa lớn này vào bên trong Rồi hãy nghĩ đến việc Nghĩ tới đó nàng sực nhớ tới Có hai con dao của Ngọc Tiêu chân Nhân tặng cho Cắt đá như cắt đậu hũ vậy Nàng định dùng hai con dao đó khoét cửa thử xem Quả nhiên nàng đâm thử con dao gam ấy Vào trong tảng đá bịt cửa kia Chỉ thấy một nhát dao đã ngập cán liền Nàng mừng rỡ vô cùng Liền lấy một con dao nữa ra Mỗi tay cầm một con cứ thế mà đục khoét tiếp nhưng tảng đá đó dày lắm, khoét đến bao giờ mới thông được. Lúc ấy mặt trời đã bắt đầu lặn, trong vườn hoa ấy cũng tối om dần, nàng lại tiếp tục đục khoét như trước. Bỗng nghĩ đến thanh kiếm long hình, nàng quay đầu lại nhìn, thấy thanh kiếm đó vẫn ở trên lưng của thiên mẫn. Nàng không do dự, rút luôn thanh kiếm đó ra, rồi quay trở lại cửa hang động, dùng mũi kiếm vẽ một cái vòng tròn nhỏ, chừng hai thước, rồi mũi kiếm đâm vào chỗ đó tới tấp, Không bao lâu, tâm đá bịt cửa hang động, dày ngót ba thức mà đã bị nàng dùng bào kiếm khoét thùng một cái lỗ hồng khá to. Nàng nghiêng đầu nhìn vào bên trong. Mới hay còn có một con đường nhỏ nhỏ và sáng như ban ngày. Nàng cả mừng vội bỏ kiếm vào trong bao, cất hai con dao găm đi và ôm thiên mẫn rồi chui vào trong đó. Con đường ở sau vách đá rất là bằng phẳng. Nàng vác thiên mẫn trên vai đi được mười mấy trượng đã tới cuối đường rồi. Nàng thấy trên đỉnh đầu có khảm một hạt châu trắng như sữa ánh sáng ở bên trong là do hạt châu ấy chiếu ra. Nơi tuần cùng này còn có ba cái thạch thất nhỏ nữa. Thạch thất ở chính giữa rộng hơn thạch thất ở hai bên một chút. Bên trong có kê một cái giường ngọc. Tên giường có một lão đạo sĩ, tóc râu dài tới ngực, ngồi xếp bằng tròn, tựa như một nhà sư đang nhập định vậy. Nàng vội đặt thiên vẫn xuống, chạy lại cung kính vái ông ta. Vạn Tiểu Kỳ, đệ tử đời thứ 9 của phái Côn Luân, xin vái lại lão tuyển bối. Vì Đại ca của đệ tử bị thương nặng Nên mới phải tới đây làm phiền lão tiền bối Mở lòng tử bi Cứu cho mất đại ca của tiểu bối thoát chết Tiểu bối thực sự cảm ơn lão tiền bối vô cùng Nói sau nàng lại đập đầu xuống đất Vái mấy lần nữa Nhưng lão đạo sĩ cứ ngồi yên không trả lời Nàng lại vái lại và nói như trước một lần nữa Nhưng lão đạo sĩ vẫn làm thinh Nàng ngạc nhiên vô cùng liền ngẩn đầu nhìn kỹ mới hay Tuy giá thịt của ông ta rất nõn nà Nhưng không có sắc máu Trông không khác gì một pho tượng ngọc vậy, và cũng không thấy ông ta cử động gì hết. Nàng kinh ngạc bảo thầm, chả nhẽ thiên chủ lão nhân đã quy tiên rồi chắc? Nàng lại vái thêm mấy lần nữa rồi đứng dậy ngắm nhìn ông ta một hồi và nghĩ tiếp. Sư phụ nói thiên chủ lão nhân ngẫu nhiên gặp được một lò linh bảo đơn. Thuốc đó không những là một linh đơn để cứu thương, và còn là thuốc bổ nữa. Nếu người luyện võ được uống một viên linh đơn này, công lực sẽ mạnh như tiêu luyện bằng hai ba chục năm. Bây giờ thiên chủ lão nhân đã quy tiên rồi, chắc Linh bảo đơn đó vẫn còn cung nên. Ta thử vào trong đơn phòng tìm kiếm xem. Nàng liền ấm thiên mẫn đi sang thạch thất ở phía bên trái. Thạch thất bày biển như một thư phòng, chỗ sát vách có kê một cái bàn bằng đá xanh, có đề mấy cuốn sách và bút nghiên. Trên tường tre một cái phất trần bằng bạch ngọc. Đỉnh phòng cũng có tre một hạt châu, nên phòng này cũng sáng lắm. Tiểu kỳ lại sang phòng bên phải là một phòng luyện đơn dược, chính giữa có đề ba cái lò một to hai nhỏ. cạnh đó để cả cối chày, khuyết tán bằng bạch ngọc, viết trong cái một cái giường đá xanh. trên giường chỗ sát vách có cái giá vuông chia làm mấy ngăn, ngăn nào cũng có để hồ lô to hoặc nhỏ. nàng tự nhủ đó chẳng là đơn dược thì còn là gì nữa. nàng vội đặt thiên mẫn xuống rồi leo ngay lên trên giường đá lấy một cái hồ lô bằng ngọc ra xem. thấy trên hồ lô có khắc ba chữ linh bảo đơn hẳn hoi. nàng mừng rỡ vô cùng vội cầm lên lắc thử thấy bên trong còn Ra nửa hồ lô thuốc Nàng vội mở nút ra Một mùi thơm bốc lên khiến nàng tỉnh táo vô cùng Thực là lượm được một hồ lô thuốc này Không tốn một chút hơi sức nào cả Nàng vội lấy một viên Rồi đậy nắp lại và bỏ viên thuốc đó Vào miệng nhai nát rồi mớm cho thiên vẫn Cho chàng uống thuốc xong Nàng thấy miệng mình vẫn còn thơm tho Và cũng không nghe thấy mệt nhọc nữa Đủ thấy linh bảo đơn Quả là thuốc tiên có khắc Trải qua bao nhiêu gian truân và nguy hiểm trong lòng lo âu vô cùng đến giờ này mới yên trí và thấy người nhảy nhõm hết sức nàng liền nhảy lên giường để cái hồ lô thuốc vào chỗ cũ nàng lại lấy một hồ lô khác lên xem thấy ngoài hồ lô cũng khắc ba chữ linh bảo đơn nhưng hồ lô này hay còn đầy nàng khoái trí vô cùng lại xem đến trái hồ lô bằng ngọc xanh thấy bên ngoài khắc ba chữ tích cốc đơn thuốc này đối với người khác thì xa lạ chứ với tiểu kỳ thì đã biết thuốc này dùng để làm gì rồi Vì nàng vẫn thường nghe thấy cha nàng kể cho hay Những người tu luyện ở trong thâm sơn cùng cốc Không ăn cơm thịt như những người thường Mà chỉ dùng tích cốc đơn này thôi Uống một viên có thể mấy ngày cũng không thể đói Nàng nghĩ đến thiên vẫn đang bị thương Và mình đang ở chỗ vách núi hiểm nghèo này Thì lấy đâu ra trái cây hay là cầm thú để ăn cho đỡ đói Bây giờ có bấy nhiêu tích cốc đơn Thì còn gì sung sướng bằng nữa Nàng lại thấy có một cái bình nhỏ Bằng phi thủy cao chừng ba thức Bên ngoài có khắc bốn chữ Thiên phủ huyền trân, nàng không biết thứ thuốc này dùng để làm gì, cầm lên lắc thử mới hay, bên trong có chất nước. Nàng xem lại cái bình đó, thấy cái bình quý báo như vậy, chắc thuốc ở bên trong phải là một thứ thuốc quý báo lắm. Bây giờ nàng chưa biết cách dùng, nên nàng để lại chỗ cũ. Nàng nhảy xuống đất đi tới cạnh thiên mẫn, thấy mặt chàng vẫn nhắm nghiền như trước, nhưng sắc mặt đã hồng hào. Nàng ngồi cạnh đó đợi chờ dây lát và nghĩ thầm có lẽ mất đại ca bị thương rất nặng một viên thuốc nho nhỏ kia chưa khỏi được đâu nghĩ như vậy trước vạn tiểu kỳ có biết đâu linh bảo đơn này chỉ cần một viên cũng có thể cứu được người đang hấp hối hồi sinh lại thiền vẫn bị hắc sát trưởng đánh trúng nội tạng bị thương chàng mới uống thuốc xong không lâu sức thuốc chưa dẫn tới chỗ bị thương nên chàng chưa tỉnh dậy đó thôi tiểu kỳ đợi chờ một lát chưa thấy thiền vẫn tỉnh lại bèn nhảy lên trên giường mở hồ lô thuốc ra lấy thêm một viên nhai nát và mớm cho chàng một lần nữa. Nhưng lần này miệng chàng biết cửa động Và biết nuốt thuốc vào Chứ không như hồi nãy Mà nàng phải dùng hơi thổi Thuốc mới đôi xuống cổ nàng Nàng mớm xong thuốc đã thấy thiên vẫn Từ từ mở mắt ra ngơ ngác nhìn Nàng vội ngồi dậy Trống ngực đập rất mạnh hai má đỏ bừng Lúc ấy nàng vừa hổ thẹn vừa mừng giữ Mất đại ca Nàng nghẹn ngào không sao nói tiếp được nữa Thì ra thiên vẫn uống xong hai viên linh đơn đó Người đã tỉnh dần Nhưng đầu óc vẫn còn hơi troang váng Nên vẫn còn ngờ ngờ ngắc ngắt Không hiểu tại sao Nên mở mắt lên nhìn tiểu kỳ Chàng thấy có một luồng hơi nóng chạy quanh người Rồi đổ dồn vào tạng phổ Chàng không còn tức ngực như trước nữa Và cảm thấy có một vật gì vừa thơm vừa mềm mại Đụng vào hàm trên của mình Khi mở mắt ra Nàng mới hay mình đang ở trong lòng một thiếu nữ Và nàng đang kề miệng vào miệng mình Dùng chân khí để đưa thuốc xuống bụng Hình như nàng đang cứu chữa mình thì phải Thoạt tiên chàng còn ngơ ngác không hiểu gì nhưng rồi chàng bỗng kinh ngạc và cảm thấy thiếu nữ này có vẻ quen thuộc lắm dần dần chàng hồi tưởng lại mọi việc và tự hỏi bây giờ tại sao lại có sự lạ lùng đến thế này nghĩ tới đó chàng vội ngồi dậy xem và nghe nàng gọi mình là mẫn đại ca lúc này chàng mới hoàn toàn tỉnh táo và đã nhận ra thiếu nữ ngồi cạnh mình chính là kỳ nhị đệ chứ không phải là ai xa lạ ngờ đâu chàng vừa dùng hơi sức một chút đã thấy mình mẩy đau nhức chịu không nổi Chân tay ủy hoài yếu ớt Chàng đang kinh hãi nhìn nàng và định lên tiếng hỏi Thì nàng đã dịu dàng nói trước Mất đại ca bị hắc sát lão quái Dùng trường đà thương nội phủ Đại ca phải nằm yên Đừng có cửa động mạnh Nói xong nàng ngồi cạnh chàng Kể mọi việc nàng đất trải qua Không biết bao nhiêu gian tuân hiểm nghèo Mới tới được nơi đây Và mới gặp được những sự kỳ lạ này Khi nói đến việc mướm thuốc cho chàng Thì nàng lại hồ thèn hai má đỏ bừng Vội cúi đầu xuống Thiên Mẫn nghe kể xong, vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, trong lòng cũng cảm động vô cùng, hai mắt đỏ hoe. Tiểu Kỳ tùm tìm cười và khẽ hỏi, sao mất đại ca lại khóc như vậy? Kỳ nhị đệ, ngu huynh không biết lấy gì để đền ơn đáp nghĩa cho nhị đệ. Tiểu Kỳ nghe nói an ủi vô cùng, cười khì và nói tiếp, Mất đại ca, từ giờ trở đi, đại ca gọi là Kỳ muội chứ đừng gọi là Kỳ Đệ nữa. Trước kia Tiểu muội đã lừa dối đại ca... Thiền Mẫn cảm thấy việc xảy ra kỳ lạ, bốc cảm thấy thích thú vô cùng. Chàng nhìn nàng và hỏi, Thế ra kỳ nhị đệ là con gái đó sao? Tiểu kỳ hổ thẹn vô cùng, khẽ gật đầu rồi kể rõ nguyên nhân cho chàng nghe. Thì ra cha của nàng, Nô văn Thủ Vạn Tùng Linh, là người con út của nhóm Côn Luân Tứ Lão, ẩn cư ở bên hồ Long Quan. Suốt ngày chỉ dạy cho con gái cưng học võ công, chứ không lý tới việc đời. Hai tháng trước đây, người thứ ba của nhóm Tứ Lão, là vân lý thần long điền tiềm đột nhiên tới thăm và cho tổng linh hay rằng ông ta đã kiếm được một thiếu niên có căn bản rất tốt ở huyện thiệu hưng tỉnh tiết giang và đã truyền thụ môn tung hà cẩm long tuyệt kỹ của phái côn luân cho chàng để làm tín vật hiện giờ ông ta đã giới thiệu cho chàng nó tới côn luân hạ viện ở núi cửu hoa để nhờ nhị đệ sư huynh truyền thụ võ công cho. Ngờ đầu câu chuyện của Điền Tiềm đã làm cho hai thiếu niên coi trời bằng vung nổi lòng hiếu thắng. Chỉ muốn đi tìm cho được thiếu niên được chân truyền Tung Hạc Cầm Long một phen xem sao. Vì môn Tung Hạc Cầm Long này là của Ngọc Hư Chân Nhân, trường giáo sư tôn của Phái Côn Luân truyền thủ cho có một mình Điền Tiềm mà thôi. Mà Điền Tiềm không thích lấy vợ suốt đời, đi đây đi đó, không có một chỗ ở nào nhất định. Vì vậy, người trên giang hồ đặt cho Điền Tiềm một cách biệt hiệu là Vân Lý Thần Long. Điền tiềm cũng không ưa thâu đồ đệ cho nên các tiểu bối của phái Côn Luân Ai ai cũng biết trong môn phái của mình có một võ công tuyệt kỹ là Tung Hạc Cầm Long Thực Nhưng người nào cũng vô duyên không được điền tiềm truyền thụ tuyệt kỹ đó Vạn Tùng Linh có một người chị lấy chồng họ hoách Nhưng quá chồng rất sớm, may thay sinh hạ được một người con tên là Thành Giao Bà ta quá thương yêu chồng nên không bao lâu út ức rồi chết theo chồng Hoách Thành Giao mồ côi cha mẹ phải đến ở nhờ cậu là Vạn Tùng Linh Truyền thủ vóc công cho từ hồi còn nhỏ, hôm đó hai anh em con cô con cậu tức Thành Giao với văn Tiểu Kỳ nghe thấy Điền Sư Bá nói đất truyền thủ môn Tung Hạ Cầm Long cho nhạc thiên mẫn rồi và còn khen ngợi thiên mẫn là người có căn bản đặc biệt nữa nên Thành Giao với Tiểu Kỳ không sao nhìn được, nhất là Thành Giao. Được cậu mỡ nương chiều từ hồi còn nhỏ nên tính rất là kiêu ngạo, chàng ta cứ muốn đi tìm kiếm cho được thiên mẫn để đấu thử một phen. Tuy thành giao với tiểu kỳ đã bị nô vân thủ gian dạy đôi ba fan nhưng tính nào tật nấy làm sao mà thay đổi được. Tiểu kỳ càng lớn càng xinh đẹp, mặt tươi như hoa nở, nhưng nàng không ưa anh họ ngoại đó nên thành giao vừa hận vừa yêu mà không làm gì nổi nàng. Thành giao nghe vân lý thần lòng kể xong câu chuyện đó trong lòng hậm hực và tức giận Điển sư bá đất trái quy luật của phái côn luân đem buồn võ công tuyệt học của bổn môn đi truyền cho một kẻ chưa gia nhập bổn môn nên y nghĩ thầm. Ta phải kiếm thằng nhỏ đó để xem nó lợi hại như thế nào. Thế là hôm sau in lén trốn ông cậu lên đường đi ngay. Vạn tiểu kỳ cũng không vừa, nàng nghe sư bá khen ngợi một người là mặt như vậy. trong lòng cũng bực tức nên thành ra vừa đi khỏi là nàng cũng lén đi ngay. Khi ở trên tiểu lầu ngẫu nhiên gặp thiên bẫn, thấy chàng anh Tuấn đã đem lòng yêu trộm và không còn tức giận như trước nữa. Thiếu nữ nào mà không đa tình, thiếu nữ nào mà chẳng hoài xuất. Sau đó khi phát giác có ba nhân vật giang hồ lên tiểu lầu Nàng mới nhận ra thiên mẫn không có một chút kinh nghiệm gì hết Vì vậy nàng lại quay trở lại giải vây cho chàng Sau nàng lại nghe chàng xưng tên Nàng càng mừng rỡ thêm Tới khi thiên mẫn nói đến chuyện bị mất cái thẻ thần Long Lạnh Và kẻ bí mật đó để lại mấy chữ Hẹn chàng đến hổ Long Quan Nàng biết ngay người đó chính là Thành Giao Nàng định cùng thiên mẫn đi hồ Long Quan Ngờ đâu rốt đường lại xảy ra chuyện như trên Tiểu kỳ cũng kể thân thế của mình cho thiên mẫn, lúc bấy giờ được biết lai lịch của Điền Ba Bá, trong lòng thiên mẫn càng mừng rỡ thêm. Tiểu kỳ săn sóc vết thương của thiên mẫn thường là chú đáo. Từ khi hai người thay đổi cách sinh hộ là đại ca và hiền Muội, thì câu chuyện giữa hai người trở nên thân mật và nồng nàn hơn. Vết thương của thiên mẫn tuy trầm trọng, nhưng nhờ có linh bảo đơn một thứ thuốc quý rất thần hiệu, và trong ba ngày liền, tiểu kỳ cho chàng uống 4-5 viên nên càng mau bình phục. Thiên Bẫn đã lành mạnh và công lực lại còn hơn trước gấp bội, Tiểu Kỳ mừng rỡ vô cùng. Từ hôm cống đại ca vào tới đây và bận chết chạy cho đại ca, nên muội chưa có thì giờ xem xét kĩ lưỡng hang động này. Bên trái còn một căn phòng còn rộng lớn hơn bên đây nhiều, chúng ta mau sang xem đi. Nói xong nàng kéo Thiên Bẫn sang đó, hai người vào trong phòng. Thiên Bẫn thấy cái gì cũng kỳ lạ hết sức, cây giá để sách thì càng kỳ lạ hơn nữa. Chàng ngắm nhìn một hồi rồi ngồi lên cây ghế tròn bằng đá. Thuận tay rút một cuốn sách lên xem. Thấy ngoài đề Thiên Trụ Ký Sự bốn chữ. Chàng nghĩ thầm. Có lẽ đây là cuốn nhật ký của Thiên Trụ Lão Nhân. Chàng liền vẫy tay gọi Tiểu Kỳ và nói rằng. Kỳ Hiền muội biết Thiên Trụ Lão Nhân là ai không? Tiểu Kỳ lắc đầu đáp. Hôm nọ đại các bị thương nặng như vậy. muội lo đến chết đi được. Đâu còn có thì giờ hỏi sư phụ nữa. thiên Mẫn vừa cười vừa chỉ tập ký sự rồi nói tiếp. Hiền muội lại xem cuốn nhật ký của Thiên Trụ Lão Nhân đây. Đều kỳ vội chạy lại đứng bên thiên Mẫn cùng xem, ngờ đâu nàng mới đọc được hai dòng đã nhảy phát lên và nói: "Ủa, Thiên chủ lão nhân là Thái Hư chân nhân, sư thúc tổ của muội." Thiên Mẫn càng xem càng khoái trí, chàng vừa cười vừa tiếp: "Bây giờ chúng ta hãy đọc cho xong cuốn sách này đã." Thì ra Thiên chủ lão nhân chính là sư thúc của Côn Luân Tứ lão, tên là Ngọc Hư chân nhân, sư đệ của Thái Hư chân nhân. Năm xưa ông ta lên núi Thiên trụ kiếm thuốc, ngẫu nhiên gặp gỡ Ngọc Tiêu chân nhân ở tại Không động tính chất của ngọc tiêu chân nhân rất quái dị, võ công lại càng huyền ảo, bình sinh hành sự, hễ ai thuận lòng ông ta thì sống, nếu ai nghịch ông ta thì chết. thiên chủ lão nhân muốn dùng lời lẽ khuyên răn ngọc tiêu chân nhân đừng có nên giết người bừa bãi như vậy, ngọc tiêu chân nhân không nghe, hai người đắt đấu một trận. thiên chủ lão nhân biết ngọc tiêu chân nhân đã nói là phải làm cho được, nên ông ta nghĩ nếu thắng được đối phương thì có thể giữ được tên ma đầu này ở trong núi hoang suốt đời. Đồng thời làm được như thế Cũng có thể giảm bớt được tài kiếp cho giang hồ Ngờ đầu hai người ngang nhau Đấu ba ngày ba đêm liền Mà không ai thắng ai bại cả Thiên chủ Lão Nhân liền nói với Ngọc Tiêu chân Nhân rằng Chúng ta ngang tải nhau Khó mà phân biệt được thắng bại Như vậy cũng có thể nói là chúng ta đều thua hết Vậy theo ý của Lão phu Thì định đến ba năm sau Cúng ngày hôm nay Chúng ta sẽ tái đấu ở nơi đây Nhưng cả hai chúng ta đều phải tuân theo lời hứa Không được ra khỏi núi này một bước Chẳng hay Lão huynh nghĩ sao Ngọc Tiêu chân nhân cười nhạt đáp, "Tất nhiên rồi, ba năm sau chẳng nhẽ chân nhân này lại thua bằng hữu sao?" Thế rồi hai người chết làm hai nơi ở trong núi Thiên Trụ tìm kiếm một thạch động thích đáng nghỉ ngơi và luyện tập võ công để ba năm sau đánh bại đối phương. Thiên Chủ lão nhân biết Ngọc Tiêu chân nhân rất hiếu thắng, trong ba năm đó không ra khỏi quả núi này đâu. Trong lòng mừng thầm, rồi ông ta cũng đi vào trong hang núi để tìm kiếm hang động. Và ông ta đã tìm đến cái vườn hoa ở ngoài động này. Sau ông ta vào trong 12, thái thanh tâm pháp và thái thanh cương khí của phái Côn Luân đã thất truyền bấy lâu lại ở trong hang động này. Ông ta biết hang động này là của tiền bối của buồn phái mình xưa kia. Bây giờ ngẫu nhiên tìm thấy nên ông ta mừng rỡ vô cùng. Ông ta lại thấy trong phòng luyện đơn có sẵn một lò bảo linh đơn, thiên phù huyền trân. Linh bảo đơn chế luyện như thế nào với công hiệu của nó ra sao đều có ghi rõ ở trên thái thanh tâm pháp. Duy có thiên phủ huyền trân là tinh anh của Ngọc Báo Người thường uống một giọt Dù sắp chết đến nơi cũng có thể sống lại được Người đau yếu khỏi bệnh sống lâu trăm tuổi Những điều này đều có ghi rõ Ở tên bảo pháp từ tiên dược tiên Tuy vậy Tuy mừng rỡ vô cùng Nhưng ông ta không dám động tới tiên dược Mà để yên cho người có duyên phận Ba năm tiểm tu khiến ông ta Hiểu biết đạo trời Tới ngày hẹn ước Ông ta liền đến chỗ khe núi để gặp Ngọc Tiêu chân Nhân Và nói rằng Hiện giờ Lão Phu không muốn bước chân vào hồng trần nữa, còn chân nhân muốn đi hay ở thì tùy chân nhân. Đến ngày hôm nay thì lời ước hẹn của chúng ta coi như đã kết thúc. Ngọc Tiên chân nhân khổ luyện đã 3 năm, công lực gấp đôi, khi nào chịu để yên. Không ngờ Thiên chủ Lão Nhân chỉ cười có một tiếng, đã sử dụng thái thanh cương khí làm cho áo của Ngọc Tiêu chân nhân bay tung như đứng trước gió bão. Ngọc Tiêu chân nhân thấy Thiên chủ lợi hại như vậy, mới hay trong 3 năm đó võ công của đối thủ tiến bộ đến không tưởng tượng được. Lúc này ông ta nản chí Thở dài một tiếng quay người đi luôn Và từ đó trở đi Ông ta cũng không tính ra khỏi ngọn núi nữa Thiên chủ lão nhân quay trở về động phổ Dùng tảng đa lớn phong bế cửa động Để tu luyện vô thường đạo pháp Trong cuốn ký sự ông ta đã nói rõ Thái thanh tâm pháp là để cho người hữu duyên Sau này bất cứ người nào Được cuốn tâm pháp ấy cũng coi như là người của bổn môn vậy Trong đó còn nói rằng Trước khi luyện tập nội công tâm pháp Phải uống 10 giọt thiên phổ huyền trân Rồi theo thái thanh tâm pháp một luyện tập Như vậy đáng lẽ phải khổ luyện 10 năm mới thành công Uống thiên thủ huyền trân rồi Thì thời gian thu lại chỉ còn 1 năm Trong 1 năm ấy có thể dùng tích cốc đơn Ở trong đơn phòng Với những trái cây kỳ lạ ở ngoài vườn Là khỏi cần phải lo ngại những điều đó nữa Đọc xong cuốn ký sự đó Tiểu kỳ mừng rỡ vô cùng Liền la lớn Mất đại ca, bây giờ đại ca đã là đồ đệ đích truyền Của sư thúc tổ của tiểu muội rồi Bữa đó muội trông thấy cái bình thiên phủ huyền trân Nhưng không biết linh dược đó Lại quý báo đến như vậy Lần này chúng ta thực phải cảm ơn hắc sát lão quái Nếu không nhờ ít đánh một trường Thì chúng ta làm gì lại có kỳ ngộ này thiên Mẫn vừa cười Vừa gấp cuốn ký sư lại thấy bên dưới có một cuốn sách bọc bằng lụa vàng Trên đề thái thanh tầm pháp Bốn chữ chàng vội mở ra xem Bên trong còn có chú thích của thiên chủ lão nhân Thái thanh tầm pháp Chia làm sáu cuốn Cuốn thứ nhất là nội công tâm pháp cuốn thứ hai Thái Thanh Cương Khí, cuốn thứ ba là Cẩm Long, cuốn thứ tư Long Hình Kiểu Thức, cuốn thứ năm là Thái Thanh Kiếm Pháp, cuốn thứ sáu là Đơn Quyết. Tiểu Kỳ nói, muội thường nghe cha muội nói tuyệt học của Phái Côn Luân chúng ta thất truyền đã hai ba trăm năm nay, bây giờ chỉ còn lại Thái Thanh Kiếm Pháp với Tung Hạc Cẩm Long và Long Hình Tam Đại Thức thôi. Tiểu Thanh Kiếm Pháp thì môn hạ của Phái Côn Luân ai ai cũng biết, còn hai môn kia chỉ có hai người trưởng môn mới đủ tư cách hiểu biết toàn bộ. Còn các môn hạ khác thì tùy theo người trưởng môn xét xem tư chất của người đó ra sao mới truyền thủ cho một môn chính thức. Cho nên Điền Sư Bá học được Tung Hạc Cầm Long và Cha muội là học được Long Hình Tam Đại Thức. Tuy vậy Cha muội và Sư Bá đã nổi danh Võ Lâm, Hắc Bạch Hai Đạo nghe tên của hai vị cũng đã thất đàm rồi. Mất đại ca thực là phúc duyên hơn người rất nhiều đó. Thiên Mẫn nắm chặt lấy tay của Tiểu Kỳ mỉm cười nói Kỳ muội bắt đầu từ ngày mai, hai chúng ta cùng luyện tập nhé. Tiểu kỳ lắc đầu đáp, muội đã vái ngọc tiêu chân nhân làm sư phụ rồi. Từ mai trở đi, muội phải luyện tập không động tâm pháp của sư phụ. Thiên Mẫn nghe nói tuyệt vọng vô cùng, chàng tiếp. Hiền muội muốn luyện tâm pháp của Tây Không Động, Ngũ Huyền không phản đối. Nhưng Hiền muội là đệ tử của phái Côn Luân, thì Hiền muội cũng phải luyện tập tâm pháp của bổn môn chứ. Nhưng bây giờ muội đã là đệ tử của phái Tây Không Động rồi. Khi nào đại ca luyện kiếm thì muội sẽ cùng luyện tập với đại ca. Vì sư phụ của muội chỉ dạy xáo thôi, chứ không dạy kiếm pháp. Thiên Mẫn đang phải để yên chất nàng luyện tập tâm pháp của phái Tây Không Đồng. Sáng hôm sau, hai người vừa ngủ dậy đã cung kính vào trong thạch thất, vái lại thiên chủ lao nhân rồi ra bên ngoài. Tiểu Kỳ cầm cái lọ xanh bắt Thiên Mẫn uống thiên phủ huyền trân. Thiên Mẫn thấy Tiểu Kỳ săn sóc mình như vậy thì cảm động nhìn nàng không chấp. Tiểu Kỳ thẹn thùng hai má đỏ bừng lườm chàng. Mau uống đi, chúng ta còn phải luyện võ công đó đó. Thiên Mẫn cũng ngượng ngập, hiện Muội, Hiền Muội uống trước rồi ngu huynh uống xong. Tiểu kỳ nhất định không nghe, bắt thiên vẫn phải uống trước, chàng đành phải uống 10 giọt rồi mới đến lượt tiểu kỳ. Vừa uống 10 giọt thiên phủ huyền trân vào, tiểu kỳ đã thấy miệng thơm tho và có một luồng hơi lạnh chạy khắp mình khoan khoái vô cùng. Hai người liền theo tâm pháp ngồi lên trên giường đá vận khí điều tức. Cả hai cùng cảm thấy trong người ấm áp dễ chịu, nội khí ở đơn điền chạy thẳng lên 12 huyền quan, rồi lại xuyên qua 72 mạch và tựa như có kiến bò quanh người một vòng vậy. Trải qua một thời gian khá lâu Hai người mới đứng dậy xuống đất Tiểu kỳ thấy mặt của thiên mẫn đại ca Bỗng bóng bẩy vô cùng Liền cười rồi nói Thiên phủ huyền trân quả thực là một kỳ báo của trời đất Xưa kia muội theo cha luyện nội công Cha muội bảo người luyện nội công Tới mức huyền quan tử thông Và phải khổ luyện 40 năm mới được Ngày hôm nay chúng ta vừa luyện tập Đã huyền quan tử thông được rồi Như vậy có phải là kỳ lạ không Thiên mẫn có biết cái gì là huyền quan đâu Nhưng chàng cảm thấy hôm nay ngồi đà tọa, đã khác hẳn lúc luyện tập tung hạc cẩm long. Bây giờ nghe Tiểu Kỳ nói như vậy mới hay huyền quan của mình đã thông, nên chàng mừng rỡ khôn tả. Trời đã gần trưa, Tiểu Kỳ theo lời dạy trong cuốn ký sự lặng lặng đi ra ngoài, hái một rổ trái cây kỳ lạ như hà thủ ô, hoàng tinh. Đem vào trong thạch thất, thấy Thiền Mẫn đang theo hình vẽ trong cuốn sách luyện tập Long Hình cửu Thức. Long Hình cửu Thức là một thứ thần pháp độc đáo của phái Côn Luân. Thần Pháp này căn cứ rồng bay ở trên trời mà diễn biến thành mỗi một thế võ là một kiểu của rồng bay, biến hóa vô cùng. Thiên Mẫn là người rất thông minh và đã luyện tập được 4 năm tung hạc cầm long rồi, nên nội công của chàng đã có căn bản. Nhất là lúc bị thương lại được tiểu kỳ cho uống 4 năm viên linh bảo đơn, nên công lực của chàng đã khác hẳn người thường rất nhiều. Bây giờ lại uống thêm 10 giọt thiên phủ huyền trân nữa, nên huyền quan của chàng mới tự đả thông được như vậy chàng theo bảo đồ luyện tập long hình cửu thức và hiểu biết một cách rất là nhanh chóng thuyền vẫn đang nghiên cứu những sự biến hóa vô cùng của môn võ này thì bỗng nghe thấy những tiếng cười của tiểu kỳ nên chàng bội quay đầu lại kỳ hiền muội long hình cửu thức này linh kỳ lắm càng luyện tập càng thích thú đại ca cứ luyện mãi võ công quên cả ăn cả ngủ đại ca không thấy trong ký sự dặn là phải tuần tự như tiến hay sao ít đại ca tham lam như thế là một chuyện tối kỵ của võ công chúng ta ăn xong phải thảo một chương trình luyện tập mới được chẳng hay mất đại ca có tán thành không thiên mẫn nghe nói mặt đỏ bừng vừa cười vừa đáp ngô huynh luyện tập chơi đã thôi hiền muội nói rất phải ngô huynh xin tuân theo bây giờ có lẽ đã qua giờ ngọ rồi chúng ta ở trong thạch thất này chẳng biết giờ giấc gì hết nói xong nàng chọn mấy trái cây đỏ hồng đưa cho thiên mẫn và bảo đại ca ăn đi thiên mẫn đỡ lấy trong trái cây đỏ hòn vừa đẹp vừa thơm tho hết sức liền đưa vào mồm cắn một cái có một chất nước trắng như sữa chảy ra chàng ăn một hơi luôn ba trái chàng đưa hai trái còn lại cho nàng và nói kỳ hiền muội trái cây này ngon lành lắm hiền muội ăn thử xem tiểu kỳ không bằng lòng vội đáp đại ca nên ăn nốt đi muội không ăn đâu thiên vẫn thấy nàng không chịu ăn liền đưa trái cây bỏ vào mồm nàng và nói tiếp ngũ huynh đã ăn ba trái rồi còn hai trái này là phần của hiền muội đó tiểu kỳ khoái trí vô cùng há mồm ra ngậm một miệng hai người ăn xong trái cây lại ăn hoàng tinh và hà thủ ô thấy đã no rồi Tiểu Kỳ liền cất những thứ còn dư vào trong nội thất để lúc khắc ăn. Hai người ngồi xuống cạnh bàn luận chương trình luyện tập như sau. Buổi sáng luyện nổi công tâm Pháp. Buổi trưa do Tiểu Kỳ truyền thụ thiếu thanh kiếm Pháp cho Thiên Mẫn trước vì thiếu thanh kiếm Pháp là võ công căn bản. Chờ tới khi Thiên Mẫn đã học được hết thiếu thanh kiếm Pháp rồi, hai người cùng học thái thanh kiếm Pháp. Tôi đến Thiên Mẫn một mình luyện tập thái thanh cương khí. Thiên Mẫn với Tiểu Kỳ ở trong thạch thất ngày đêm luyện tập Thoáng chốc đã được 5 6 tháng rồi, suốt ngày hai người cứ ăn những linh dược vật trái cây kỳ lạ ở ngoài vườn, những thứ đó lại làm cho nội công của hai người càng mạnh thêm lên. Vì trong thạch thất nhỏ nhưng không sao giờ hết được tài ba ra, cho nên hai người không biết võ công của mình đã lên tới mức độ nào. Thực sự hai người đang ngang hàng với những người khác, luyện tập hàng chục năm trời rồi. Trong những ngày sống bên nhau, tình cảm rất thiên mẫn và tiểu kỳ, bỗng biến đổi rõ rệt. Lòng của vạn tiểu kỳ đã hướng quá nhiều về thiên mẫn, còn thiên mẫn chỉ thấy tiểu kỳ đã xả thân cứu mình thoát chất như vậy, không những cảm động mà lại còn sung sướng nữa. Trong mấy tháng ở chung với nhau, trong hang động tình yêu của hai người càng thắt chặt thêm, nhưng vẫn trong sạch. Lúc ấy thiên mẫn luyện nội công tâm pháp đã được bảy tám thành hòa hầu, thái thanh cương khí, tung hạc cẩm long, và long hình kiều thức cũng tiến bộ lên rất nhiều. Nội lực của chàng càng thâm hậu bao nhiêu, võ công càng nhanh chóng bấy nhiêu. Thấy thiếu thanh kiếm pháp do mình truyền thụ cho chàng cũng tiến bộ một cách thần tốc. Tiểu kỳ vô cùng hài lòng. Dưới ánh sáng của hạt châu, thiên mẫn với tiểu kỳ ngồi cạnh bàn đá, đang chú tâm nghiên cứu thái thanh kiếm pháp. Thái thanh kiếm pháp có 12 thế, mỗi thế 3 thức, tất cả là 36 thức. Trang nào cũng có vẽ hình và có thêm lời chú giải của thiên chủ lão nhân. Mới xem thì tưởng là giản dị, nhưng khi đọc kỹ rồi mới thấy phức tạp, biến hóa khôn lường. Trong kiếm pháp đó hình như còn bao hàm vô thượng huyền cơ nữa. Dù Thiền Mẫn rất Tiểu Kỳ hai người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng nghiên cứu mỗi một thế ba thức cũng phải tốn hàng nửa ngày mới hiểu rõ sự huyền bí và tinh ảo của nó. Tiểu Kỳ sốt ruột, Mất đại ca, chúng ta đừng nghiên cứu xuông như thế này nữa, cứ theo thế thức trong này mà luyện tập luôn đi. Thiền Mẫn cũng nhận thấy, cứ nghiên cứu như thế này thì càng phức tạp thêm. Nhiều khi thấy rõ ràng là đúng, nhưng xem lại thấy là mình sai lầm, cho nên chàng nghe thấy tiểu kỳ đề nghị như vậy liền gật đầu đáp, mới thoáng trông không khác gì thiếu thanh kiếm pháp nhưng khi nghiên cứu mới biết nó tinh vi huyền diệu, khó mà hiểu biết hết được. Bây giờ chúng ta cứ theo thế thức mà luyện tập có lẽ lại chóng hiểu hơn. Tiểu kỳ thấy thiên Mẫn chiều theo ý của mình trong lòng thích thú vô cùng, nàng vội rút thanh bạch hồng kiếm ra, đang định theo sách mà luyện tập thì thiên mãn tiếp, kỳ nhị muội pho kiếm pháp này oai lực rất lớn, mật kiếm của nhị muội lại là bảo kiếm phải cẩn thận lắm mới được. Tiểu kỳ gật đầu luyện tập các thể thức Quả thật có thực tập như vậy Mới thấy pho kiếm này phức tạp vô cùng Chỉ một thế ba thức ấy Mà phải tốn nửa ngày mới thuần thuộc được Cũng may hai người đã có Thiếu thanh kiếm pháp làm căn bản Nên mới thành công một cách nhanh chóng Luyện thêm một ngày nữa Cả hai đã thấy một thế ba thức đầu Đã khá thuần thuộc Đến ngày thứ ba mới chịu luyện sang thế thứ hai Nhưng ba thức của thế thứ hai này Lại khó hơn ba thức của thế trước rất nhiều Hai người phải tốn cả ngày mới luyện được Thời gian trôi qua rất nhanh Cho tới 10 ngày sau Mà cả hai người vẫn chỉ luyện được có 3 thế chính thức Càng luyện đến những thế thức sau càng khó khăn Luyện xong được pho kiếm pháp đó Hai người đều cảm thấy mệt mỏi Cả tinh thần lẫn thể sắc Sau cả hai quyết định đành phải tuần tự mà tiến Luyện cho thật thuần thuộc mới thôi Thêm 2 tháng như vậy Ngày đêm hai người khổ công nghiên cứu Dần dần hai người đã thuần thuộc pho kiếm pháp đó Tuy vậy, hai người chỉ thuộc được hơn 30 thức trên thôi. Còn hai thế, 6 thức sau, hai người luyện tập 5-6 ngày liền mà vẫn không sao hiểu được. Thuyền Mẫn mỗi lần luyện tập thái thanh kiếm pháp, thấy chân khí trong người cứ chảy quanh. Chàng ngạc nhiên thấy lúc mình luyện kiếm không hề vận khí. Sao chàng lại tưởng đó là do những thế kiếm quá khốc liệt, tay phải hoạt động nhiều mà nên. Hôm ấy, chàng luyện đến thứ 11, muốn luyện từ 32 thức đến 33 thức. Nhưng chàng thấy lúc thay đổi thức này quả khó không sao thấu hiểu được. Thức thứ 31 thì mũi kiếm đưa sang bên phải vòng về phía sau, tựa như là đâm thẳng về phía trước. Nhưng trên bảo đồ lại vẽ gan bàn tay hơi ngẩn lên trên. Tới khi chàng luyện đến mức 33 thì phải biến thành hình như con rồng cuộn lại. Khỉu tay phải đưa ngược lên, hai ngón tay giữa phải dính chặt vào thanh kiếm. thiên Mẫn cứ theo đồ hình luyện tập đến thức 32 gan bàn tay vừa đưa lên, đột nhiên thấy có một luồng thần khí đưa ra, thanh kiếm bạch hồng đang rung động bỗng thoát khỏi chàng mà phóng thẳng về phía trước. Thiên vẫn thấy bảo kiếm tự dưng rời khỏi tay thì kinh hoàng, vội dở thế long hình nhất thức nhảy vụ theo định bắt lại thanh kiếm. ngờ đâu khi chàng nhảy theo, giơ tay phải ra chụp thì chàng đã vô tình dùng thế cầm long trong tung hạc cầm long mà không hay. trong lúc cuộn lên, chàng dở mấy động tác đó không ngờ rất hợp với phương pháp của pho kiếm ấy, thanh kiếm bay ra đâm vào trong vách đá. Rồi bỗng lại trở về nằm luôn Vào trong bàn tay của chàng Bắt được căn kiếm rồi chàng vội thầu thức Hạ chân xuống đất Lúc ấy chàng mới biết đã luyện tập đúng Những động tác mà trước nay mình vẫn không sao hiểu được Tiểu kỳ đứng cạnh thấy vậy Kinh ngạc đến ngẩn người ra Bất ngờ hai người đã liên thông được một thế ba thức đó thiên Mẫn lại thử ném kiếm ra Rồi giơ tay ra chộp Quả nhiên thanh kiếm lại bay trở về như hồi nãy Chàng mừng rỡ vô cùng Tiểu kỳ vừa cười vừa nói Mất đại ca, thì ra chỉ có thế mà mấy ngày liền, chúng ta nghĩ mãi cũng không ra. Nói xong, chàng yêu cầu thiên mẫn luyện lại một thế ba thức cuối cùng đó. Chờ thiên mẫn luyện xong, hai người lại dở trang cuối cùng của thái thanh kiếm pháp ra nghiên cứu lại. Một thế ba thức đó hơi giống bắt phương phong vũ, nhưng khi sử dụng thì thanh kiếm hoàn toàn rời khỏi bàn tay, dù trên hay dưới tả hay hữu, đâm ngang, đâm dọc, biến hóa như thế nào cũng vậy. Thanh kiếm rời khỏi người ba thức, hình như là phải dùng hơi để ngựa kiếm. Một thế ba thức này Sự thâu phát của nó lại còn tinh ảo hơn ba thức trước nhiều Thiên Mẫn lắc đầu mấy cái rồi hỏi Có lẽ một thế ba thức sau cùng này Đành phải chờ tới khi nội cốc của chúng ta thâm hậu Rồi sẽ luyện tới Bây giờ có luyện thêm cũng mất công vô ích mà thôi Nói xong chàng lại luyện lại Từ thức thứ 31 tới thức 33 Thuần thuộc rồi chàng mới bảo Tiểu kỳ muội luyện tập Từ khi được uống Thiên Phủ Huyền Trân đến giờ Tiểu Kỳ cũng thấy công lực của mình khác xưa rất nhiều Nhưng nàng chưa luyện tập qua môn Tung Hạc Cầm Long Chân lực chưa thể ngành tụ vào các bàn tay để tùy ý tự thâu và phát được Nên chàng tự biết không sao học thành công được bằng Thiên Mẫn Đại Ca Thiên Mẫn cũng nhận thấy như vậy nên không bắt nàng luyện tập Vì vậy sau này Tiểu Kỳ chỉ học được 10 thế 30 thức của Thái Thanh Kiếm Pháp mà thôi Tuy vậy với 30 thức đó nàng đã vô địch thiên hạ rồi Ở núi không biết ngày tháng là gì cả Thiên Mẫn và Tiểu Kỳ ở trong thạch thất luyện tập võ công Thoáng cái đã được một năm rồi mà không hay Thiên Mẫn đã học thành thuộc phò thái thanh kiếm pháp Chàng nóng lòng trả thù cho cha Chỉ mong sớm có ngày rời khỏi nơi đây Hôm đó chàng bèn đem tâm sự của mình nói với Tiểu Kỳ Trước đây Tiểu Kỳ cũng đã nhận lời Ngọc Tiêu chân Nhân Là chữa khỏi cho Thiên Mẫn rồi sẽ xuống Ngọc Tiêu Giáp ngay Nhưng vì nàng phải ở lại đây luyện tập võ công với Thiên Mẫn Hơn nữa, nàng cũng không nỡ chia tay với chàng, nên mới ở lại đây một năm là như vậy. Nghe đến việc phải chia tay với thiên mẫn, nàng buồn rầu cau mày nhìn chàng nói. mẫn đại ca đã học thành võ công rồi, tất nhiên phải hạ Sơn đi tìm kẻ thù. Trong cuốn Thiên Trụ Ký của Sư Thúc Tổ đã có nói, sau này nếu ai được bộ pháp này tức là môn hạ của ông, nhưng luật lệ của phái quân Luân chúng ta rất nghiêm, môn hạ lại nhiều. Hiện giờ, người trưởng môn là huyền chân tử Đại Sư Bá, đang bế quan tiềm tu ở trong thanh hư quan trên núi côn luân, không lý đến việc đời, mọi việc của bổn môn đều do hàm chân tử nhị sư bá xử lý hộ, cho nên trọng tâm của phái côn luân là đều ở hạ viện tại núi cửu hoa. Cái thẻ thần long lệnh của Điện sư bá đưa cho đại ca năm xưa làm muốn giới thiệu đại ca đến đó là môn hạ của nhị sư bá. Hiện giờ đại ca lại may mắn được làm môn hạ của xưa thúc tổ, nhưng dù sao đại ca cũng phải đi tới đó thừa rõ chuyện cho người trưởng môn hay để mọi người biết câu chuyện này thiếu thanh kiếm pháp này là một môn tuyệt kỹ của phái côn luận thất tuyển đã lâu nếu ta cứ để nguyên ở đây để kẻ gian lượm được thì di hại vô cùng chỉ bằng đại ca đem lên núi cửu hoa giao cho nhị sư bá bảo quản có nên không thiên vẫn thấy tiểu kỳ nói có lý mừng dỡ đáp kỳ nhị muội nghĩ rất chu đáo chúng ta cứ làm như thế chẳng hay nhị muội có cùng đi với ngu huynh lên núi cửu hoa không Muội đã hứa với sư phụ xuống Ngọc Tiêu Giáp rồi. Vậy Muội đi Ngọc Tiêu Giáp chỉ ba tháng là học hết võ công của ông ta ngay. Mất đại ca đi núi cửu hoa xong, quay trở về Hồ Long Quan sẽ gặp lại Muội. Hai người quyết định như vậy, ngày hôm sau liền rơi khỏi thạch thất. Tiểu kỳ giàu dĩ hết sức, nhưng nàng vẫn thu xếp hành lý cho thiên mẫn. Nàng gói thiên phủ huyền trân linh bảo đơn và tích cốc đơn vào trong bọc áo của chàng, rồi lại bảo chàng cất hai cuốn thái thanh kiếm pháp. Và hai cuốn thiên trụ ký vào trong người Thiên mẫn nói Kỳ nhị muội phải ở lại ngọc tiêu giáp Những ba tháng trời Vậy nhị muội cũng nên mang theo một lọ tích cốc đơn thì hơn Còn linh bảo đơn Là một thứ thuốc cứu thương linh diệu nhất trong võ lâm Nhị muội cũng nên đem theo một nửa Để đề phòng khi cần tới Nói xong chàng đưa bình tích cốc đơn Với nửa hồ lộ linh bảo đơn cho tiểu kỳ Tiểu kỳ phải nhận lấy Hai thứ thuốc đó nàng nói Chúng ta chỉ cách biệt nhau có ba tháng Rồi sẽ gặp lại nhau